Còn có vị này tiểu nha đầu, như thế tươi mới ngon miệng, nói vậy tư vị sẽ thực không tồi. 989 chương 989 long huyết quả, nam. Nữ tử áo đỏ tươi cười rất là âm độc, kia con ngươi liền giống như rắn độc giống nhau tràn ngập tàn nhẫn cảm giác, làm người nhìn rất là không thoải mái. Muốn ăn ta. Tiểu chu tức nở nụ cười, một đôi sáng ngời mắt to tản mát ra thiên chân quan mang, chỉ là kia nói ra lời nói lại là tàn nhẫn và phần. Chư bản đại nhân hiện tại khiến cho ngươi biết ai sẽ trở thành idol ăn. Linh nhi, các bản đại nhân đi diệt những người này. Tiểu Chu tức kia phấn nộ tay nhỏ vung lên, không lưu tình chút nào mệnh lệnh nói, nếu ngươi cho rằng tiểu Chu tức thoạt nhìn tương đối tuổi nhỏ, liền cho rằng nàng là một cái thiên chân thiện lương nữ hài, vậy mười phần sai, tuy nói nàng sắc thật thực thiên chân, cực kỳ dễ dàng bị người lầm đạo, lại cũng không là một cái ôn thiện thuần lương người. Ở linh Thu giới chung, Cá lớn nuốt cá bé chuẩn tắc càng vì rõ ràng, mà thân ở với loại này hư cảnh hạ tiểu chu tước, như thế nào sẽ có mang nhân tử chi tâm. Nàng trong lòng, vĩnh viễn chỉ có hai loại người. Một loại là nàng có thể liều mình tương hộ đồng bạn, còn có một loại. Đó là địch nhân. Đương tiểu chu tước ra lệnh một tiếng lúc sau, hỏa linh thú hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hỏa cầu, giống như nhanh chóng chi thế hướng tới nữ tử áo đỏ vọt qua đi. Kia nháy mắt. Nó trên người ngọn lửa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, đem khắp không chung đều phản chiếu một mảnh đỏ bừng. Tam muội, cẩn thận. Trung niên nam tử sắc mặt biến đổi, vội vàng đem nữ tử áo đỏ kéo đến chính mình bên người, rồi sau đó hướng lao xuống mà đến kia một đầu thật lớn hỏa điểu vọt qua đi, trong tay trường đao sắc bén chém xuống, kia khí thế cường đại tựa hồ có thể đem khắp không chung chẳng phá. Vèo. Một tiếng muộn thanh tử trong hư không truyền đến. Những cái đó bị hỏa điểu phía trước nháy mắt hạ gục khí thế cấp dò đến, mà không dám nhiều xem một cái chiến đấu tuyết ngọc đạo tặc đoàn các thành viên ở nghe được thanh âm này sau so đều là sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng đem ánh mắt đầu hướng về phía kia một mảnh bị ngọn lửa nhiễm hồng không chung. Ở bọn họ xem ra, này một đạo châm đục, rõ ràng là đại đoàn trưởng đao đâm thủng hỏa điểu đầu thanh âm. Liên tính này hỏa điểu ở lợi hại lại như thế nào, còn không phải rơi xuống nhà bọn họ đoàn trưởng trong tay. nhưng mà ở nhìn đến trong hư không kia một màn lúc sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ thấy một con thật lớn móng nuốt xuyên thấu đại đoàn trưởng ngực, máu tươi thấm nhiễm kia một thân lông trồn áo choàng, rồi sau đó kia huyết càng lưu càng nhiều, từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, liền dường như hạ một hồi máu loáng vũ. Trung niên nam tử nhìn nhìn chính mình ngực, đang nhìn hướng trước mặt này chỉ thật lớn hòa điệu, muốn nói cái gì đó, lại cảm giác được một trận mỏi mệt truyền đến. Thân thể phản phất ở kia nháy mắt đánh mất sở hữu lực lượng, từ trong hư không rớt xuống dưới. Đại ca. Đao xẻo nam cùng nữ tử áo đỏ nhìn đến trước mắt này mạc, tức khắc khỏe mắt muốn nước ra, tê tâm liệt phế giống lớn một tiếng. Phanh. Thân mình thật mạnh ngã trên mặt đất, máu sớm đã đem nam nhân dưới thân mặt đất cấp sống nhiễm. Hắn hơi hơi hé miệng, nhìn phía chiều chính mình vọt tới hai người. Giờ khắc này, hắn tựa hồ dùng hết toàn bộ lực lượng. Đối với kia hai cái mặt lộ vẻ điên cuồng người ta nói một chữ Chạy Này một chữ Làm hắn dùng hết cuối cùng sức lực Không tha nhìn mắt chính mình một tay sáng lập tuyết ngọc đạo tập đoàn Chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt Vô sinh lợi nằm ở kia vũng máu bên trong Không Nữ tử áo đỏ hai tròng mắt đỏ bừng Tê tâm liệt phế giống lớn một tiếng Sau đó Kia che kín tơ máu con ngươi đối hướng về phía tiểu chu tước Điên cuồng nhào tới Ta muốn giết ngươi Vì đại ca báo thủ, tiểu chu tức giật mình, nhưng thật ra không nghĩ tới những nhân loại này cũng không phải hư như thế hoàn toàn. Ít nhất đối với đồng bạn chi gian nhưng thật ra có cũng đủ chân tình. Rốt cuộc đổi thành người bình thường, ở gặp được hỏa linh thú thực lực lúc sau, lại như thế nào sẽ nghĩ báo thủ sự tình? 990 chương 995 huyết quả, 6. Trốn đều không kịp. huống chi, kia đại đoàn trưởng ở trước khi chết, còn không quên làm đồng bạn chạy trốn. Bất quá, tiểu chu tức trước nay liền không có bất luận cái gì thương hại chi tâm, phàm là xâm phạm đến nàng người, vô luận nhân phẩm như thế nào, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, nàng phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng con ngươi ngóng nhìn hướng chính mình vọt tới nữ tử áo đỏ, bên môi gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười. Tam đoàn trưởng, giết cái này tiểu tiện nhân cho chúng ta đại đoàn trưởng báo thủ. Không sai. Giết nàng. Chỉ có nàng đã chết. Tam đoàn trưởng ở minh giới mới có thể đủ an giấc ngàn thu. Tuyết Ngọc Đạo tập đoàn người vốn đang vì đại đoàn trưởng chết ở vào bi thương bên trong, hiện giờ thoáng nhìn nữ tử áo đỏ động tác, tức khắc ánh mắt sáng lên, ở mọi người xem ra, liền tính là hỏa linh thú thực lực lại cường, cũng khoảng cách kia tiểu nha đầu có một đoạn khoảng cách, mà nàng một cái năm tuổi tiểu nha đầu, là không có gì thực lực phản kháng. Lúc đó, sống hay chết, còn không phải bọn họ Tuyết Ngọc Đạo tặc đoàn định thật. Bọn họ làm như vậy cũng không chỉ là vì đại đoàn trưởng báo thủ, mà là vì mạng sống. Nay hỏa linh thú có thể nháy mắt hạ gục đại đoàn trưởng, thực lực có bao nhiêu cường đại. Ở hắn đuổi bắt hạ, đạo tặc đoàn há có thể có người có thể tránh thoát. Nhưng là, nếu bắt đi này tiểu nha đầu liền không giống nhau. Dung nàng làm uy hiếp, tuyết ngọc đạo tặc đoàn là có thể tránh được hôm nay nguy cơ. hiển nhiên, nữ tử áo đỏ cũng là như thế này tưởng gần vị đại đoàn trưởng, nàng là sẽ không đi mạo hiểm, mà có gan mạo hiểm như vậy, vì chỉ là có thể sống sót, vì mạng sống, nàng đã quản không được như vậy nhiều, mà kêu gào nói phải cho đại đoàn trưởng báo thù, kia chỉ là vì chính mình tìm một cái lý do thoái thác thôi. mau, chúng ta mau bảo hộ vị tiểu cô nương này. Tuyết Ngọc Đạo tập đoàn có như vậy ý tưởng, vân phong thành người như thế nào nhìn không ra tới, chỉ cần làm nữ tử áo đỏ bắt đi tiểu chu tước. Tiêu chỉ sợ hôm nay bọn họ liền không khả năng đem này tuyết ngọc đạo tạc đoàn san bằng sạch sẽ. Lúc đó, đạo tạc đoàn một lần nữa trở về, chờ đợi vân phong thành người sẽ là một lần cất sạch. Nay đây, bọn lính không đợi thành chủ mệnh lệnh, liền phấn đấu quên mình nhào qua đi muốn bảo hộ tiểu Chu tước. Nhưng mà, chỉ dựa vào những người này lực lượng, lại như thế nào ngăn được thân là võ đế cường giả nữ tử áo đỏ. Không cần thiết một lát. Tên kia nữ tử áo đỏ liền tới rồi tiểu chu tức trước mặt, vươn chính mình tay trộm tới nàng bà vai. Tiểu tiện nhân, hôm nay vì thế đại ca báo thủ, cũng vì làm chúng ta có thể thuận lợi rời đi này vân phong thành, cũng chỉ có thể làm ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Một mặt ngoan độc từ nữ tử áo đỏ kia vũ mị con ngươi nội đảo qua mà qua, nàng kia che kín tơ máu con ngươi nội như cũ mang theo điên cuồng trên mặt lại dơ lên một mặt cười lạnh. Tiểu chu tức có chút thất vọng lắc lắc đầu. Nàng vốn đang cho rằng nữ nhân này tìm chính mình liều mạng, thật sự là vì cấp chết đi đại đoàn trưởng báo thủ, không nghĩ tới, lại là muốn lợi dụng chính mình rời đi vân phong thành. Quả nhiên, không phải tất cả nhân loại đều nguyện ý vì đồng bạn hy sinh chính mình. Muốn mang đi ta, sợ là ngươi không có loại thực lực này. Tiểu Chu tức giơ lên cặp kia mang theo hai thốc ngọn lửa hai trong mắt, thấp thấp nở nụ cười. Ngay trong nháy mắt này, Tựa hồ có một đạo lực lượng va chạm ở nữ tử áo đỏ ngực phía trên, làm nữ tử áo đỏ vốn dĩ lăng không mà thân thể tựa như bị một cục đá ngăn chặn giống nhau, trực tiếp liền từ trong hư không rơi xuống xuống dưới, ngực phảng phất bị ngăn chặn giống nhau vô pháp thở dốc. Nàng kinh ngạc rơi lên cặp kia mắt đẹp, kinh ngạc nhìn chầm chầm trước mắt này một chương đáng yêu phấn nộn dung nhan. 991 chương 991 Long huyết quả 7. Tam đoàn trưởng đang làm cái quỷ gì? Vì cái gì không giết nữ nhân kia vì đại đoàn trưởng bảo thủ? Chẳng lẽ tam đoàn trưởng đối nàng động lòng chắc ẩn? Mọi người sôi nổi nghị luận lên, ánh mắt đều là để lộ ra hổ nghi chi sắc. đao xẻo nam cũng nhíu nhíu mày, sung huyết hai tròng mắt chung mang lên bất mãn, tức giận nói, tam muội, ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi một kia lòng chắc ẩn sẽ hủy hoại toàn bộ tuyết ngọc đạo tập đoàn? Tam đoàn trưởng thích xinh đẹp tiểu cô nương. Đó là mọi người đều biết sự tình, cho nên, Đao xẻo nam nói lời này cũng là có theo nhưng ý hề. Chính là, giờ khắc này, lại không có bất luận kẻ nào biết nữ tử áo đỏ trong lòng sóng to gió lớn. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nữ tử áo đỏ sắc mặt thảm bại, lắc lắc đầu, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nay tiểu nha đầu trên người lực lượng, nàng đã từng trong lúc vô ý ở một người cường giả trên người nhìn thấy quá. nhưng là Tiên kia cường giả lại là Võ Thánh? Võ Thánh? Sao có thể? Này tiểu nha đầu mới 5 tuổi a. Một người 5 tuổi Võ Thánh, liên tính nàng từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, đều sẽ không nhanh như vậy. Chủ nhân. Tiểu Chu tức cười hì hì nhìn về phía Cố Như Vân, ta có thể ăn nàng sao? Và anh, Giống như một đạo sét đánh giữa trời quang, làm nữ tử áo đỏ thân mình lảo đảo vài cái. Nàng cắn chặt môi. Ánh mắt từ nhỏ chu tức trên người một chút chuyển rời đến cố nhược vân kia trương thanh tu khuôn mặt phía trên. Cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện này tiểu nha đầu đối tên này thanh ý đi nữ tử xưng hô. Chủ nhân. Nói như vậy, chỉ có linh thú mới có thể xưng hô chính mình khế ước chủ vi chủ nhân. Cũng chính là, này năm tuổi tiểu lọ ly, là trước mắt vị cô nương này khế ước thanh thú. Nàng rốt cuộc là người nào? Vì cái gì trong tay sẽ có như vậy cường đại tồn tại? Chẳng lẽ, là đến từ chính đệ nhất thành? Ngươi? Ngươi rốt cuộc là? Lời nói còn không có tới kịp hỏi ra khẩu, một cổ cường đại uy áp liền từ nhỏ chu tức trên người phát ra mở ra, đem nàng sở hữu nói đều mạnh mẽ ngăn chặn ở hết hầu trong vòng. Rồi sau đó, kia một đầu cường đại hỏa linh thú trong dây lát xuất hiện ở hắn phía sau, trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng. Ngu xuẩn nhân loại! Ngươi không biết có chút người không phải ngươi có thể đắc tội. Nếu ngươi lựa chọn đắc tội các nàng, vậy ngươi nhất định phải có tiếp thu tử vong giác ngộ. Và anh, hỏa linh thú kích động giả cánh, tức khắc kia cực nóng ngọn lửa liền từ sau lưng đánh tới. Nữ tử áo đỏ mới vừa hô lên một cái không tự, liền ở kia trong ngọn lửa thất lạc nàng sinh mệnh. Linh nhi, những người này giao cho ngươi, ta không hy vọng bị bất luận kẻ nào tránh được. Tiểu Chu tức đánh áp, lười biếng phân phó một câu. Tuân mệnh, lão đại, hỏa linh thu cung kính lên tiếng, rồi sau đó hướng tới chen trúc mà tán tuyết ngọc đạo tặc đoàn mọi người vọt qua đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đường phố quỷ khóc sói gào, Càng có những người này trực tiếp đem nữ tử áo đỏ tổ tông 18 đại đều cấp mắng một lần. Nếu không phải tam đoàn trưởng lâm thời không hạ thủ được, bọn họ cũng sẽ không tao ngộ đến loại này cảnh ngộ. Cô nương, lần này đa tạ ngươi. Ở hết thể sự tình đều sau khi kết thúc. Ôn ngạn đi đến Cố Nhược Vân bên người, Tuấn giật dung nhan thượng mang theo một mặt ôn hòa tươi cười, lúc này đây nếu không phải ngươi, sợ là ta Vân Phong Thành sẽ tao nổ công dạ chẳng trước tuyệt hậu hai nạn. Chuyện này không cần cảm tạ ta Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, con ngươi chuyển động một chút, nở nụ cười, ta tưởng rất nhiều người nhìn thấy loại chuyện này, đều sẽ nhịn không được tương trợ. Đương nhiên, kia rất nhiều người chung tất nhiên không bao gồm nàng. 992 chương 992 long huyết quả. 8. Rốt cuộc, nếu không phải long huyết quả rụ hoặc ở, nói không chừng nàng trực tiếp liền rời đi. Vô luận như thế nào, ta còn là muốn cảm ơn ngươi, vì chúc mừng tuyết ngọc đạo tặc đoàn hủy diệt, đêm nay ta tính toán triệu khai một lần yến hội, không biết cô nương, có không có hứng thú tham gia. Yến hội, cố nhược vân bước ve cảm, nếu là di vãng, nàng khẳng định đối những việc này không có hứng thú. Nhưng là, nếu có long huyết quả ở, vậy không giống nhau. Hảo! cố nhược vân cười gật gật đầu, đồng nhiên con ngươi vừa chuyển, hỏi, đúng rồi, ta vừa rồi nghe tuyết ngọc đạo tạc đoàn người nhắc tới Long Huyết Đan, hơn nữa bọn họ chính là vì này Long Huyết Quả, không biết này Long Huyết Quả. Cô nương cũng biết Long Huyết Quả. Ôn ngạn cười cười, ngữ khi ôn hòa nói, kỳ thật này Long Huyết Quả đối tuyết ngọc đạo tạc đoàn tới nói không có gì tác dụng, bọn họ chỉ là muốn tìm một cái cơ thôi, tìm một cái cùng ta vân phong thành chiến đấu lấy cớ. Bất quá này long huyết quả với ta mà nói lại là có cực đại tác dụng. Nhà ta chung có một người trưởng bối thân hoạn bệnh nặng, yêu cầu này long huyết quả trị liệu. Này đây, ta vô luận như thế nào đều sẽ không giao cho tuyết ngọc đạo tập đoàn những cái đó bọn cường đạo. Cố nhược vân điểm gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng nghĩ cái gì lại không người nào biết. Đúng rồi, cô nương, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, nếu là ngươi không có chỗ ở nói không bằng liền theo ta trở về thành chủ phủ, như thế nào?" Ôn Ngạn hơi hơi mỉm cười, trên mặt tươi cười như cũng là kia một mảnh ôn hòa. Cố Nhược Vân gật gật đầu, "Hảo, vậy phiền toái thành chủ. Hôm nay nếu không phải ngươi ra tay tương trợ, ta cũng sẽ không thắng đến như vậy nhẹ nhàng, cho nên mặc kệ ta làm cái gì đều là hẳn là nói xong lời này, Ôn Ngạn thần sắc một ngưng, phân phó nói, "Người tới, đưa Cố cô, cô nương đi thành chủ phủ." "Tuân mệnh, đại nhân." Thành chủ phủ các hộ vệ đều là hai mắt sáng lên, phải biết rằng, này nữ tử là cứu bọn họ vân phong thành nhân nhân, trong tay còn có một đầu như vậy cường đại linh thú, cho nên có cái này cùng nàng đánh hảo quan hệ cơ hội, bọn họ lại có thể nào từ bỏ. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, thành chủ phủ các hộ vệ tẫn đều rất là nhiệt tình, vội vàng mời nàng đi trước thành chủ phủ. Ở mọi người rời đi lúc sau, ôn ngạn bên người nhiều ra một đạo thân ảnh. Đó là một người lớn lên cực kỳ tú khí nữ tử, một đầu tóc đen như thác nước giống nhau rơi rụng mà xuống, tuấn mi kiểu mũi, mũi không điểm mà chu, đảo như là một cái đã chịu quá tốt đẹp giáo dục tiểu thư khuê các. Chủ nhân, ta nhìn ra được tới, vị cô nương này giống như cũng đối này long huyết quả có hứng thú. Nữ tử thanh âm rất là dễ nghe, liền giống như kêu hoàng oanh giống nhau thanh thúy động lòng người, ngay cả nghe nàng nói chuyện, đều tự hồ một loại cực hạn hưởng thụ. Mà nàng đứng ở ôn ngạn bên người, một đôi tuấn nam mị nữ, cực kỳ đáng chú ý. Đáng tiếc, lại không người thưởng thức đến này như họa giống nhau cảnh đẹp. Long huyết quả. Ôn ngạn giật mình, cười khổ nói, nàng đã cứu chúng ta vân phong thành, mặc kệ nàng muốn cái gì, ta đều có thể cho nàng, duy độc này long huyết quả không được. Rốt cuộc long huyết quả là về ông ngoại tên họ. Vì ông ngoại, ta hao hết khổ tâm được đến long huyết quả, tuyệt đối không thể nhường ra đi cho nên ta chỉ có thể dùng mặt khác đồ vật tới báo đáp. Nữ tử nhật nhạt cười, kia tươi cười thập phần dịu dàng đoan trang, làm nhân tâm sinh xúc động. Đúng rồi, Thiên Khải, giống như đêm nay ông ngoại liền sẽ tiến đến ôn ngạn cười cười, tiếp tục nói, đến lúc đó, ta cùng ông ngoại dẫn tiến dưới vị cô nương này, ta có thể đoàn đến, ngày sau vị cô nương này tiền đồ tất nhiên vô hạn, mà ông ngoại lại là như thế yêu quý nhân tài, tất nhiên sẽ rất hợp duyên. 993 chương 993 thần bí bạch y rẻ nữ tử một sâu kín sơn cốc mây mù in ỏi tựa như tiên cảnh giống nhau mê người lúc này một bộ mờ ảo như tiên giống nhau bạch y thậm chí còn này phiến tràn ngập xương trắng bên trong xa xa nhìn lại giống như là kia họa trung tiên tử bị đến như thế không chân thật nhưng là nếu nhìn kỹ nói sẽ phát hiện tên này nữ tử ngũ quan cùng cố nhược vân lớn lên thập phần tương tự. Dù cho không có nàng, kia phân thanh lãnh đạm nhiên cảm giác, lại cao ngạo giống như kia gió lạnh bên trong tuyết mai, làm người liếc mắt một cái kinh diễm. "Giống?" Một tiếng long khiếu từ trong hư không truyền đến, rồi sau đó, ở kia tầng mây trong vòng, một đầu màu trắng cự long xoay quanh mà xuống, rơi xuống Bạch Ly Hà nữ tử trước mặt. Đã hơn 20 năm. Bạch Ly Hà nữ tử túi đầu nhìn phía trước mặt màu trắng cự long, ôn nu nở nụ cười kia nhu hỏa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve màu trắng cự long thân thể, phảng phất là ở lẩm bẩm tự nói, không nghĩ tới, nháy mắt gian, đã vượt qua hơn 20 năm, hiện giờ chỉ còn lại có một năm thời gian. Lại qua một năm, ta liền có thể rời đi cái này địa phương, đi tìm hắn. Ánh mắt của nàng mang theo một mạt hoàng hốt, còn có kia thật sâu quyến luyến chi sắc. Đừng nói lên tên kia nam tử là lúc, ánh mắt cũng nhiệm ấm áp quang mang, tuyệt mỹ dung nhan ở kia mây mù bên trong. Có vẻ là như thế không chân thật. Giống. Bạch Long tựa hồ nghe minh bạch bạch di ghi nữ tử nói, thấp thấp giống lên một tiếng. Giờ khắc này, nó không hề là cao ngạo long tộc, đảo như là một con tiểu cẩu Lấy lòng ghé vào bạch di ghi nữ tử trước mặt, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nàng mu bàn tay. Vân Phong Thành. thành chủ phủ nội, theo kia một tiếng sang sảng tiếng cười, một người lao giả từ ngoài cửa đi đến. Chỉ thấy lao giả một thân màu sợi đây trường bào. Tinh thần phân chấn, mắt sáng như nước, thân hình uy nghiêm, loàng thoáng trung, liền có thể mang cho người một loại cường đại áp bách. Mà hắn bên người, tác đuổi theo một người thanh ý trẻ thiếu niên. Thiếu niên này làn da trắng nõn, diện mạo thanh tú, một đôi con ngươi thanh triệt như nước, phản phất một mặt gương giống nhau có thể ảnh ngược ra người khác bóng dáng. Ông ngoại, ôn nạn liếc mắt một cái liền thấy tên này lao giả, ôn hỏa con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng, vội vàng đón qua đi. Ông ngoại, người rốt cuộc tới. Ha ha, ta ở trên đường đã nghe nói, kia tuyết ngọc đạo tạc đoàn người tìm các ngươi phiền thoái. Lao giả cười ha ha hai tiếng, nói cuối cùng câu nói kia khi, trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo sát khí. Hắn này cháu ngoại, đã thừa nhận rồi quá nhiều cực khổ, vì thoát đi những cái đó sự tình, bất đắc dĩ trốn đến nảy vân phong thành. Không nghĩ tới tới rồi nơi này, còn có như vậy nhiều người muốn tìm chết tới tìm hắn phiền thoái. Thật đương hắn là như thế dễ khi dễ. Đã không có việc gì ôn ngạn lắc lắc đầu. Đúng rồi, ông ngoại, ta trước cho ngươi giới thiệu một chút, vị cô nương này đó là ta ân nhân cứu mạng cố nhược vân. Nếu là không có nàng, chỉ sợ ta thật sự sẽ khó thoát kiếp nạn này. Chết, tất nhiên là sẽ không. Chỉ là thiên khải tất nhiên sẽ bại lộ tại thế nhân trong mắt, cũng sẽ làm những người đó dễ dàng tìm được bọn họ rơi xuống. Nga, lao giả sừng sốt một chút. Hai tròng mắt nhìn phía thư phòng nội kia một đạo đạm nhiên thân ảnh, đáy mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc, cố nhược vân. Tên của ngươi kêu cố nhược vân. Theo ta được biết, trước đó không lâu, dược tông đại hội thượng có một người tuổi trẻ nữ tử thành công luyện chế gia đan dược. Tên kia nữ tử, giống như cũng kêu cố nhược vân, không biết tên kia nữ tử cùng ngươi cái gì quan hệ. Nói lời này khi, lão giả hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, một mặt tinh quang tử đáy mắt chợt lóe mà qua. Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nhún vai, giống như "Ngươi nói người kia chính là ta." Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình ở Dược Tông đại hội thượng làm những chuyện như vậy đã truyền nhanh như vậy, thế nhưng liền Bắc tạp lãnh địa người đều đã biết. 994 chương 994 thần bí bạch lý hiền nữ tử, nhị. Cái gì? Ôn Ngạn ngơ ngẩn, kinh ngạc con ngươi dừng ở Cố Nhược Vân trên người. Nếu hắn không có nghe lầm, Ông ngoại nói tên này cô nương sẽ luyện chế ra đan dược. Xem ra nàng xa xa so với hắn trong tưởng tượng không đơn giản. Tên kia theo sắt ở lão giả bên người thanh tú thiếu niên cũng kinh ngạc nhìn mắt cố nhược vân, thanh triệt hai tròng mắt trung hàm chứa tỏ mò quan mang. Ha ha! Đông nhiên, lão giả sang sảng phá lên cười, dùng kia thưởng thức ánh mắt nhìn cố nhược vân, thật sự là thiếu niên ra anh hùng. Lão phu ta trước nay đều không có bội phục quá bất luận cái gì người trẻ tuổi, mặc dù là bác tạp lãnh địa chung những cái đó bị xưng là tuyệt thế thiên tài người ở trong mắt ta cũng bất quá không đáng giá nhất tới. Mà ngươi lại là ta trong cuộc đời nhất bội phục người, ta này tôn tử thiên phú cũng không tuổi, đáng tiếc cùng ngươi so kém xa. Lão giả không chút nào bùn xỉn chính mình tán dương, thậm chí đem nhà mình tôn tử cấp hung hăng làm thấp đi một phần. Nghe được lời này. Cố Nhược Vân không cấm mục đích bản thân nhìn mắt thanh tú thiếu niên, nhưng mà, chỉ là liếc mắt một cái lúc sau, nàng liền đem ánh mắt thu trở về. Nhưng gần này liếc mắt một cái, khiến cho thiếu niên rung nhan đỏ một chút, có chút ngượng ngùng túi đầu, không dám lại nhìn về phía cố Nhược Vân. Cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt, hắn còn trước nay chưa thấy qua lớn lên như vậy đẹp nữ tử, quan trọng nhất chính là, nghe ra ra khẩu khí, giống như thực lực của nàng rất là cường đại. Rốt cuộc từ nhỏ tới, hắn cũng chưa thấy ra ra dùng loại này tán dương ngựa khí cùng bất luận cái gì thiên tài nói chuyện qua. quá khen. Cố nhược vân cùng cùng nắm tay, ánh mắt lập lệ một chút, ta nghe thành chủ nói, hắn có một người trưởng bối thân thể ra chút tật xấu, cho nên yêu cầu long huyết quả trị liệu, không biết vị kia trưởng bối chính là tiền bối. Ha ha, kỳ thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ là ta đã từng chịu quá thương, dẫn tới thực lực vô pháp tiến thêm. Ngươi cũng minh bạch, chỉ cần còn không có thành thần, người thọ mệnh đều có hạn. Hắn là lo lắng ta có một ngày sẽ đại nạn ngông xuống, mới hao hết khổ tâm đi tìm cái gì long huyết quả. Nhưng đối với những việc này ta xem tương đối khai, chỉ cần chờ ta đem tôn tử bồi dưỡng thành tài lúc sau, ta liền có thể yên tâm rời đi. Lão giả thôi dừng tay, cười nói. Từ hắn trên mặt có thể xem ra tới, hắn xác thật không thèm để ý những việc này, nhưng là vẫn bối hiếu tâm vẫn là làm hắn cực kỳ cảm động. Long huyết quả dược hiệu cực cường, xác thật có thể mạo hiểm, chỉ là lại không nhất định có thể thành công, cho nên cố nhược vân con ngươi chuyển động vài cái, nói, có không làm ta thử một lần. Nếu có thể dùng loại này phương pháp được đến long huyết quả, kia nàng liền không cần lại dùng mặt khác biện pháp cướp đoạt. Rốt cuộc, vô luận là ô ngạ, vẫn là tên này hiền hòa lao giả, nàng đều có cực đại hảo cảm đương nhiên không muốn trực tiếp từ bọn họ trong tay đoạt lấy tới. Nhưng ở nàng cảm nhận bên trong, vẫn là hạ lâm ngọc càng thêm quan trọng, nếu là vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không ngại đương một lần ác nhân. Chỉ là, kêu lại là ở không có mặt khác biện pháp tình huống dưới. Mà hiện tại, thực hiển nhiên, còn chưa tới vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Bất quá, Cố Nhược Vân không biết chính là, này lao giả đảo không phải như nàng theo như lời hiền hòa. Hắn ở cố nhược vân trước mặt không có tự cao tự đại, hoàn toàn là bởi vì nàng thiên phú cùng năng lực. Nếu đổi thành là những người khác, chỉ sợ cũng là mặt khác một bộ gương mặt. Cố cô nương, ngươi có mặt khác biện pháp. Ôn nạn con ngươi sáng một chút, kia ôn hòa dung nhan cũng tùy theo xuất hiện một mặt hy vọng. Nếu là ở phía trước, cố nhược vân nói lời này, hắn còn không nhất định có thể tin tưởng. Nhưng mà, đương biết được tên này nữ tử có thể luyện chế đan dược lúc sau. Hắn trong lòng liền bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa. 995 chương 995 thần bí Bạch Y nữ tử, tam. Đại khái Cố Nhược Vân dừng một chút, có 80% đi. Nàng không có đem lời nói cấp nói chết, nhưng là, quang này 80% khiến cho ôn ngạn kích động lên. Ngay cả lão giả kia viên bình tĩnh tâm cũng xuất hiện một mạt ngảy lên. Kỳ thật, đối với thực lực, lão giả vẫn là có theo đuổi. Nhưng kia long huyết quả cũng chỉ có thể cho hắn 20% nắm chắc. Này Phân hy vọng quá mức nhỏ bé, hắn mới dứt khoát làm chính mình không hề đi để ý chuyện này. Đến nỗi vì sao phải tới này Vân Phong Thành, chỉ là không nghĩ lãng phí cháu ngoại một mảnh khổ tâm thôi. Cố cô nương, ngươi thật sự có thể giúp ta ra ra. Thanh tú thiếu niên mắt trong sáng ngời, vội vàng bắt được cố nhược vân tay, thanh âm đều bởi vì kích động mà mang theo run rẩy chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta ra ra. Ta đây cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Trúc Nhi. Lão giả ho khan hai tiếng, nhìn mắt thanh tú thiếu niên, nói, không được đối cô cô nương vô lý. Đàng. Giang mặc trúc sắc mặt đỏ một chút, nhanh chóng đem cố nhược vân tay lỏng rồi rời ra, hắn túi đầu, hồng kia trương thanh tú khuôn mặt nói, đối. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói lời này khi, hắn thật cẩn thận liếc mắt cố nhược vân liền sợ vị cô nương này sẽ bởi vì chính mình hành động mà sinh khí, đến lúc đó không cứu ra ra, kia hắn đó là toàn bộ giang ra tội nhân. Cô nương, ta này tôn tử quá mức với hấp tấp, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt đúng rồi, ta còn không có cùng ngươi tự giới thiệu một chút, ta họ giang, bác tạp lãnh địa người đều xưng hô ta vì giang lão, bất quá ngươi có thể kêu ta một tiếng giang ra ra, đây là ta tôn tử giang mặc trúc. Sau này còn hy vọng ngươi giúp ta quản giáo quản giáo ta này tôn tử. Giang lão cảm thán một tiếng, này một câu, hắn cũng có cực đại dụng ý. Nha đầu này như thế ưu tú, nếu là là hắn cháu gái thì tốt rồi, đương nhiên, đây là không có khả năng. Cho nên, hắn tưởng đem nhà mình tôn tử ném đến nàng bên người, cùng nàng nhiều hơn học tập. Giang lão, cố nhược vân cười hô một câu, nếu ngươi có thể lấy ra một ít dược liệu nói. Ta hiện tại có thể giúp ngươi trị liệu thân thể, mà ta yêu cầu này đó dược liệu cũng là nhất thường thấy, nói vậy trong phủ thành chủ hẳn là sẽ có. Nghe được cố nhược vân đối chính mình xưng hô, giang Lão trong lòng còn có chút thất vọng, bất quá đang nghe thấy lúc sau nói khi, tức khắc ánh mắt sáng ngời, hô hấp có điểm dồn dập lên. Ý của ngươi là, chúng ta hiện tại liền có thể trị liệu. Không tồi cố nhược vân gật gật đầu, ngươi trong cơ thể cũ sang là nguyên với đã từng trúng độc. Nhân độc tố chưa từng thanh trừ sạch sẽ, này đây liền trồng chất ở gân mạch nội. Bất quá ta vô pháp một ngày nội giúp ngươi thanh trừ sạch sẽ, cho nên ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Hảo! Giang lão hơi hơi mỉm cười, vậy phiền thoái cô cô nương, chỉ là ta có không hỏi một chút, yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể thanh trừ sạch sẽ. Ba ngày! Ba ngày, đã là ít nhất thời gian. Này độc tố quá mức ngoan cố! mới có thể ở hắn trong cơ thể tích lũy nhiều như vậy năm. Mà nếu không có ở tới phía trước cũng đã đột phá tới rồi võ đế, chỉ sợ chính mình lúc này đây thật đúng là muốn thúc thủ vô lực. Vô luận như thế nào, Vân Phong Thành ở Bắc Tạp lãnh địa nội thế lực cũng không yếu tiểu, này đây, thành chủ phủ nội nhưng thật ra có không tồi cất chứa, thực mau cố nhược Vân Sở yêu cầu những cái đó dược liệu ôn ngạn liền sai phái người đưa tới. đương bắt được dược liệu lúc sau. Cố Nhược Vân liền làm mọi người rời đi, sau đó vì Giang láo giải độc. Tại đây giải độc thời gian trong vòng, Ôn Ngạn cùng Giang Mặc Trúc trước sau canh giữ ở ngoài cửa chờ, cũng không có rời đi một bước. Liên ở bọn họ càng chờ càng sốt ruột thời điểm, kia cấm đoán cửa phòng rốt cuộc mở ra. 996 chương 996 thần bí bạch y nữ tử 4. Đầu tiên đi ra chính là kia một bộ thanh y về, nữ tử sắc mặt trước sau như một thanh lãnh đạo nhiên. Mắt đen bình tĩnh không bận sóng, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc giao động. Mà trông thấy thần sắc của nàng lúc sau, ôn ngạn tâm lột bột một chút, vội vàng đi hướng cửa phòng. Ông ngoại, thế nào? Hán liếc mắt một cái liền thấy khoanh chân mà làm lão giả, đồng thời cũng vọng tới rồi lao giả kêu một trương mặt vô biểu tình dung nhan. Tâm hung hăng nhắc lên, ông ngoại, có phải hay không thất bại? Không quan hệ, liền tính thất bại còn có long huyết quả ta nhất định sẽ làm long huyết quả phát huy ra lớn nhất hiệu quả. giờ này khắc này, ôn nạn còn tưởng rằng giang lão chịu không nổi đả kích, mới trước sau không nói một lời, vội vàng an ủi hắn, chỉ là kia mặt mày lại gắt gao nhăn, không biết suy nghĩ viết cái gì. tiểu tử thúi. thật lâu sau, ở hắn kia đầy mặt khẩn trương dưới, lão giả rốt cuộc mở miệng phát ra một đạo thanh âm, ngươi còn sưng sờ ở nơi này làm gì? thân thể của ta đều mau cứng đờ còn không đem ta nâng dậy tới. a, Ôn nạn sửng sốt một chút, rồi sau đó vội vàng nghe theo phân phó đem giang láo tử trên mặt đất nâng lên, mặt lộ vẻ lo lắng nói, Ông ngoại, ngươi thế nào? Cố cô nương liền tính thất bại, kia cũng không có gì, rốt cuộc như vậy nhiều vì ngươi trị liệu quá y sư đều thất bại, cho nên ngươi cũng đừng quấy nàng. huống chi, nàng không phải nói một ngày vô pháp đem độc tố thanh trừ sạch sẽ sao? Nay gần là ngày đầu tiên thôi còn có hai ngày có thể nếm thử. Vô luận như thế nào, Cố Nhược Vân đều là trợ giúp toàn bộ vân phong thành người, ôn ngạn như thế nào đều không hy vọng nhà mình ông ngoại sẽ trách tội cùng nàng. Giang láo hít sâu khẩu khí, chừng mắt nhìn mắt ôn ngạn, ai nói thất bại. Ta chỉ là cảm giác thân thể chết lặng thôi, ta nói cho ngươi, từ chúng độc tới nay ta, ta là lần đầu tiên cảm giác được thân thể như vậy thoải mái thanh tân, thật giống như phạt cốt tẩy tủy giống nhau. Ba ngày. Giang Lão cảm giác không cần ba ngày, có lẽ ngày mai hắn liền có thể trọng chấn di vã nguy phong. Nghĩ vậy, hắn không tự chủ được kích động lên, nét mặt tỏa sáng nói. Ngạn nhi, ta có một loại cảm giác, nha đầu này đều không phải là là kia vật trong ao. Một ngày nào đó, nàng sẽ trở nên càng cường, tới rồi cái loại này thời điểm, có lẽ để nhất thành những thiên tài cũng chỉ có thể nhìn lên nàng tồn tại. Ôn ngạn sửng suốt một chút. Cố nhược vân thực lực rất mạnh chuyện này hắn thừa nhận nếu không kia chỉ thánh thú cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo cùng nàng chỉ là đệ nhất thành tuyệt thế thiên tài cũng không bằng nàng này khả năng sao đệ nhất thành bất đồng với ngoại giới bên trong thiên tài nhiều đến không xuể có chút càng là không tiền khoáng hậu tồn tại nhưng là hắn lại không có nghĩ đến ông ngoại sẽ cho nàng như vậy cao đánh giá trúc nhi giang lão nhìn mắt cửa giang mặc trúc nhướng nhướng mày nói Nhà đầu này ngươi đáng giá kết giao. Hơn nữa hảo hảo cùng nàng học học, ta tin tưởng, nàng xuất hiện, tất nhiên sẽ làm Bắc tạp lãnh địa cục diện phát sinh rất lớn thay đổi, thậm chí nhất thống cũng nói không chừng. Vốn đang không có phục hồi tinh thần lại ôn ngạn vừa nghe lời này, thần sắc lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Nàng xuất hiện sẽ dẫn tới Bắc tạp lãnh địa hiện giờ cục diện phát sinh thay đổi. Ôn ngạn nhíu như mày, cũng không có lại trả lời giang lao nói. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến Ở một ngày nào đó, Giang lão một ngự thành sấm, bác tạp lánh địa sắc thật bởi vì cố nhược vân xuất hiện mà dẫn tới cục diện thay đổi, càng là vì thế dẫn phát rồi một hồi tình phong huyết vũ. Ra ra, ta hiểu được. Giang mặc trúc nở nụ cười. Hắn tươi cười rất là sáng lạ, giống như kia ánh mặt trời giống nhau chiếu xạ nhân tâm. Mà ở lúc này, kia một đạo thanh lệ đạm nhiên thân ảnh xuất hiện ở hắn trong ốc bên trong, làm hắn kia trương thanh tú dung nhan xuất hiện một mặt tường đỏ. Ta sẽ không làm ra ra thất vọng. 997 chương 997 Cố Nhược Vân Giả mạo 1. Vân Phong Thành tuyệt tối, Cố Nhược Vân Trung Quy vẫn là không có tham gia. Nàng ở giúp Giang Lão trị liệu hảo thương thế lúc sau, cũng bắt được chính mình muốn đồ vật, chật không có bất luận cái gì dừng lại rời đi. Đến nỗi đi theo ở Giang Lão thân biên thanh tú thiếu niên, vài lần muốn nói mà ăn, cuối cùng gần là đỏ mặt đi đến Cố Nhược Vân trước mặt. Có chút ngượng ngùng nói một câu, hy vọng ngày sau, chúng ta còn có cơ hội gặp nhau. Mà ở hắn nói xong lời này sau, liền ở cố nhược vân có chút khó hiểu dưới ánh mắt vội vàng xoay người rời đi, một khắc đều không ngừng trệ. Hạ lâm ngọc tựa hồi nhìn ra cái gì, chỉ là hắn cái gì đều không có nói, quay đầu nhìn phía bên người thanh y hề nữ tử, cười cười, nói, tỷ, chúng ta đi thôi. Hảo! Cố nhược vân gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang. Hiện giờ việc cấp bách, chúng ta yêu cầu đuổi tới chủ thành, nơi đó có dược tông phủ đệ. đương nhiên, nếu là ven đường có thể lại phát hiện một ít dược liệu, kia càng là không thể tốt hơn. Hạ Lâm Ngọc Thanh thiền cười, ngay từ đầu, hắn xác thật đã đối chính mình cột tay không báo bất luận cái gì hy vọng, nhưng hôm nay, hắn trong lòng lại bốc cháy lên mong đợi. Hắn không nghĩ như kiếp trước giống nhau, trở thành tỷ tỷ trói buộc. Hắn tưởng bằng vào chính mình năng lực. Bảo vệ tốt hắn cả đời này yêu nhất người. Bác Tạp lãnh địa, như một quốc gia giống nhau có được cực kỳ rộng lớn lãnh thổ. Mà ở này Bác Tạp lãnh địa bên trong, lại là lấy phong phú dược liệu nổi danh. Cho nên, Cố Nhược Vân một đường đi tới, đã thu hoạch không ít chân quý dược liệu. Đáng tiếc chính là, những cái đó dược liệu chung, lại không có một cái là nảng chân chính yêu cầu dùng được đến. Thiên Phạt Chi Sâm Dù cho đều không phải là bác tạp lãnh địa nội nhất hung hiểm địa phương, lại lấy vô số hiểm cảnh cùng mê cung chứ danh. Nếu ngươi đều không phải là quá mức với quen thuộc hôm nay phạt chi sâm địa hình mà mạo muội bước vào cái này địa phương, kia chờ đợi ngươi sẽ vinh viễn vây ở cái này địa phương. Mặc dù ngươi đối này địa hình rất là quen thuộc, nhưng cái đó hùn hùn không rất hiểm cảnh cùng cường đại linh thú cũng sẽ làm ngươi thập phần đau đầu. Bởi vậy, hiếm khi có người sẽ tiến vào hôm nay phạt chi sâm. Nhưng mà, lúc này thiên phạt chi sâm, ưu tinh tiểu đạo phía trên, lại có một đám người vượt mọi trông gai hướng tới phía trước đi tới. Những người đó chung, đi tuốt Đảng trước phương chính là một người người mặc màu sợi đây trường bào anh Tuấn Nam Tử, hắn làn da bảy biện da khỏe mạnh tiểu mạch màu da, hiện nhiên là thường xuyên bên ngoài chiến đấu duyên cớ. Thái Dương hoành một đạo vết sẹo lại một chút không ảnh hưởng hắn mỹ quan, ngược lại vì kia vốn là anh Tuấn Dung nhan càng tăng thêm ra một phân anh khí. Nam tử phía sau, theo sát một người xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, kia thiếu nữ lớn lên thập phần điểm mỹ, một đôi thủy linh linh mắt to sáng ngời có thần, cùng bên người nàng những cái đó thô cuồng đại hán hoàn toàn không nên ở vào cùng cái khung. Đoan trưởng, chúng ta đã tới hôm nay phạt chi sâm một tháng, lại còn không có có thể đi ra ngoài, chẳng lẽ chúng ta liền phải cả đời bị nhốt ở chỗ này? Một người trung niên nam tử nhịn không được oán giận ra tiếng, trời biết. Bọn họ tại đây thiên phạt chi sâm một tháng thiếu chút nữa bị buộc điên rồi. Nếu không phải đám kia hỗn đảng, bọn họ cũng sẽ không bị bức bách cho tới bây giờ trình độ. Bị xưng là đoàn trưởng màu sợi đây trường bảo nam tử gắt gao nhăn lại mày kiếm, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là khẽ thở dài một tiếng. Ta biết thiên phạt chi sâm mặt khác một cái con đường, chỉ là cái kia trên đường có một con vọ đế trung cấp linh thú chấn thủ. kia đầu linh thú. Đồng dạng là thiên phạt chi xâm vương giả. Cho nên cái kia con đường chúng ta là vô pháp đi trước. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể tìm mặt khác lộ. 998 chương 998 cố nhược vân. Giả mạo, nhị. Liên ở nam tử thanh em rơi xuống lúc sau. Đống nhiên chi gian. Phía sau tên kia nhỏ sinh điểm mị thiêu nữ phát ra một tiếng kinh hô. Đoàn trưởng, ngươi mau xem. Hôm nay phạt chi xâm trừ bỏ chúng ta ở ngoài còn có người khác. Cái gì? Vừa nghe lời này, tất cả mọi người sững sốt một chút, chợt hướng tới thiếu nữ sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Trong khoảnh khắc, lưỡng đạo thân ảnh từ phía trước đuổi cỏ trung đi ra. Đó là một nam một nữ. Chỉ thấy trong đó nữ tử ước chừng hơn 20 tuổi, một thân thanh y đi đem nàng dung nhan phụ trợ càng thêm thanh lệ, ánh mắt thanh lánh như nước, một đầu tóc đen ở đêm đó phong bên trong chậm rãi nhẹ dương. Nhưng này màu sợi đay trường bào nam tử đều không phải là là đồ hào sắc. Dung nhan lại Mỹ, với hắn mà nói đều chỉ là mây khói thoảng qua, sau khi chết trung quy là hóa thành một đống hoàng thổ. Mà làm hắn có chút vô pháp rời đi ánh mắt chính là, tên này nữ tử trên người khiếp người khí thế. Hắn rất khó tưởng tượng, như thế tuổi trẻ nữ tử, như thế nào mang lên như vậy như đế vương giống nhau cường hãn khí tràng. Nàng là cái cường giả. Nghĩ vậy, trường bào nam tử hơi hơi liếc mắt, thực mau liền đem chính mình ánh mắt thu trở về. Mà ở tên này nữ tử bên người theo sát còn lại là một vị cụt tay thiếu niên, thiếu niên này dung mạo cũng rất là thanh tú, làn da trắng nõn, thoạt nhìn có chút thẹn thùng, hắn con ngươi đảo không giống bên người nữ tử thanh lánh, ngược lại như nước dường như thanh triệt. Nếu nói nữ tử cho người ta cảm giác là chấn động, kia thiếu niên này, tắc thực thoải mái. Đáng tiếc, Điềm mỹ thiếu nữ thấy được hạ lâm ngọc kia trống rồng ông tay háo, có chút tiếc hận lắc lắc đầu, ánh mắt tràn ngập thương hại. Thật sự hảo đáng tiếc, như vậy tốt đẹp một thiếu niên, lại thân hoạn tàn tật thế đạo thật đúng là bất công. Lan nhi, anh Tuấn Nam tử sắc mặt biến đổi, vội vàng ngăn lại Cổ Lan nói, khuôn mặt nghiêm túc nói, không được vô lễ. Cổ Lan lúc này mới phản ứng lại đây, Điềm mỹ dung nhan thượng tức khắc lộ ra một mặt hổ thẹn, rốt cuộc nhân ra thân hoạn tàn tật trong lòng khẳng định cũng rất thống khổ. Nhưng mà, nàng lại làm trò nhân ra mặt vạch trần này đạo thương sẹo. Nếu là đổi thành tính tình hơi chút cấp điểm, phòng trường sớm đã không khách khí. Không có việc gì. Hạ lâm ngọc nhìn mắt hổ thẹn khó nhịn cổ lan, thôi dừng tay, nhẹ nhàng cười, ta đã thói quen, cho nên ta không ngại. Nhìn đến thiếu niên không so đo chính mình khuyết điểm, cổ lan càng thêm ngượng ngùng, đầy mặt xấu hổ nói, thực xin lỗi, ta vừa rồi không phải cố ý ở ngươi miệng vết thương thượng giải mối, ta hướng ngươi xin lỗi, đúng rồi. Các ngươi như thế nào sẽ tại đây thiên phạt chi sâm nội? Hạ lâm ngọc cười cười, ta cùng tỷ tỷ là từ vân phong thành chạy tới nơi này, muốn đi hướng chủ thành, mà hôm nay phạt chi sâm là duy nhất một cái con đường. Chỉ là chúng ta ở chỗ này đã không sai biệt lắm mò hơn 10 ngày, bởi vì không có bản đồ duyên cớ, cho nên đến nay không có thể đi ra ngoài. Cổ lan mắt sáng rực lên, vị này tiểu công tử, chúng ta cũng ở thiên phạt chi sâm là đường. Không biết các ngươi có không cùng chúng ta đồng hành. Ngươi nhiều lực lượng đại, cũng thật sớm chút tìm được xuất khẩu. Này, Hạ Lâm Ngọc ngẩn ra, quay đầu nhìn phía bên người Cố Nhược Vân, có chút chần chờ nói, "Tỷ, quyết định của ngươi là như thế nào? Ta đều nghe ngươi." Nghe vậy, Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, chợt đem ánh mắt dừng ở trước mắt mọi người trên người. "Các ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Lại đối Thiên phạt chi xâm hiểu biết nhiều ít?" Tại đây dứt lời hạ lúc sau, kia vốn dĩ im miệng không nói không nói anh Tuấn Nam tử rốt cuộc mở miệng, chúng ta là bị địch nhân đuổi giết, bị bắt đi và hôm nay phạt chi sâm, đối với thiên phạt chi sâm đều không phải là rất là hiểu biết, tổng cộng lộ tuyến, ta cũng chỉ biết một cái, đáng tiếc cái kia con đường cuối thượng tồn tại một đầu rất là cường đại linh thú, chúng ta vô pháp thông qua nơi đó. 999 chương 999 cố nhược vân Giá mạo, tam Cố nhược vân con ngươi lập loè vài cái, vốt vẽ cằm, hỏi, ngươi có thể hay không mang chúng ta đi có cường đại linh thu chấn thủ kia một cái con đường. Thiên Phạt Chi Sâm chính là một cái mê cung, mặc dù Cố nhược vân thực lực lại cường, đối với hôm nay Phạt Chi Sâm không hiểu biết dưới tình huống, cũng yêu cầu tiêu phí thời gian nhất định mới có thể đi ra ngoài. Mà nàng, cũng không tưởng lãng phí thời gian này. Này đây, những người này nhưng thật ra có thể đem nàng mang đi ra ngoài. Đến nỗi kia đầu chấn thủ cường đại linh thú, tắc không phải cái gì quá lớn vấn đề. Nay anh Tuấn Nam Tử sửng sốt một chút, có chút trần chờ hỏi, cô nương, kia đầu linh thú thực lực tới võ đế trung cấp, chúng ta đi nói rất có khả năng sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Cho nên này một tháng qua, chúng ta đều không có đi ra ngoài. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn mắt anh Tuấn Nam Tử, ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi đem ta đưa tới nơi đó là đủ rồi, chuyện khác cũng không cần ngươi ra tay ta tới giải quyết là đủ rồi. Anh Tuấn Nam tử như như mày, vừa định nói chút phía sau, phía sau chuyển đến dòng binh đoàn mặt khắc thành viên thanh âm. Đoàn trưởng, hai người kia đều thực xa lạ, chúng ta không thể quá mức với dễ tin bọn họ. Ai biết bọn họ có phải hay không cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi đó, lại nương kia đầu linh thú tay giết chúng ta. Có lẽ bọn họ vẫn là thiên lang dòng binh đoàn phái tới gian tế. Nói lời này, Thình lình chính là lúc ban đầu mở miệng oán giận trung niên nam tử, hắn như thế nào cũng không tin, tại đây thiên phạt chi xâm nội còn sẽ tồn tại những người khác. Đặc biệt vẫn là hai gã người trẻ tuổi. Phòng trưng bọn họ chính là thiên lang dòng binh đoàn phái tới mê hoặc bọn họ địch nhân. Chính là, ta xem bọn họ không phải người xấu a? Cổ lan nhược nhược nói một câu. Người biết cái gì? Trung niên nam tử trừng mắt nhìn mắt cổ lan, không có tức giận nói. Thiên lang dòng binh đoàn vốn là âm hiểm, hai người kia đều lớn lên không tồi, ngươi cho rằng đại lục tùy ý đều là tuấn nam mỹ nữ. Tuy tiện là có thể gặp được hai cái. Nữ nhân A, vẫn là đường bên ngoài mà bình phán một người tốt xấu. Ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cổ lan thẻ lưới, nàng chính là cảm giác, lớn lên đẹp đều không phải người xấu. Bất quá, này một câu nàng nhưng thật ra không có lá gan nói ra. Tiếp như trăng non giống nhau con người lại tò mò đánh giá cố nhược vân hai người. Anh Thúc Anh Tuấn Nam tử trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, ta nhưng thật ra cảm thấy có thể thử một lần, nếu chúng ta tiếp tục ngốc tại nơi này, một ngày nào đó sẽ đánh mất sinh mệnh. Như thế còn không bằng mạo hiểm, hơn nữa ta cho rằng Lan Nhi nói cũng không có sai, bọn họ thoạt nhìn cũng không giống người xấu. Đoàn trường, Anh Thúc có chút vô cùng đau đớn hô một câu, Hắn thật không nghĩ tới đoàn trưởng cũng là như vậy cho rằng. Bằng dung mạo là có thể kết luận tốt xấu. Này cùng ngu ngốc có cái gì khác nhau. Đương nhiên, hắn không biết chính là, nam nhân đều không phải là cùng cổ lan ý tưởng nhất trí. Hắn kết luận cố nhược vân đối bọn họ cũng không có lợi hại chi tâm, hoàn toàn là bởi vì, hắn cảm giác được này thành ý như nữ tử thực lực rất mạnh. Ít nhất diệt bọn hắn đều không phải là là cái gì thực chuyện khó khăn. Như thế, kia hoàn toàn không cần đưa bọn họ dẫn đến linh thú chỗ. Nếu đoàn trưởng đã quyết định, ta thân là thuộc hạ, tự nhiên vô pháp nói thêm nữa cái gì trung niên nam tử trung quy là than một tiếng. Nói, chỉ là nếu đến lúc đó thật sự đã xảy ra cái gì nguy hiểm, liền từ chúng ta tới ngăn trở sở hữu nguy hiểm, đến lúc đó, đoàn trưởng ngươi nhất định phải chạy trốn. Lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt. Chỉ cần đoàn trưởng còn hoặc là, chúng ta diệt thế dòng binh đoàn sẽ có trọng trấn hy vọng. Nói lời này khi, anh Thúc còn không quên cảnh cáo nhìn mắt Cố Nhược Vân. Nếu là bọn họ thật sự đánh cái quỷ gì chủ ý, lúc đó, cho dù chết, hắn cũng muốn đưa bọn họ kéo xuống địa ngục. Một nghìn trương một nghìn Cố Nhược Vân. Giả mạo, bốn. Đúng rồi, ta tên là Diệp Ảnh, là diệt Thế Giang Binh đoàn đoàn trưởng, vị này chính là Cổ Lan, không biết hai vị như thế nào sưng hô. Diệp Ảnh nhìn về phía Cố Nhược Vân, khoe môi khơi màu một mả xoáy khí độ cung. Dùng kêu mang theo từ tính tiếng nói nói. Ta kêu cố nhược vân, vị này chính là ta đệ đệ, hạ lâm ngọc. Cố nhược vân sờ sờ mũi, ngừng đầu nhìn phía trước mắt mọi người, chỉ là ở nàng nhìn lại là lúc, lại rõ ràng đến nhìn đến những người này trên mặt đều mang theo một mặt cổ quái chi sắc. Như thế làm nàng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, tên nàng có cái gì vấn đề? Cô nương, ngươi kêu cố nhược vân. Diệp ảnh cổ quái nhìn nàng một cái, hỏi. Cố Nhược Vân chớp hạ đôi mắt, thật đúng là tên nàng xảy ra vấn đề. Không tồi, ta là kêu cô Nhược Vân, có cái gì vấn đề sao? Ngay vậy, Diệt Thế Jong Binh đoàn các thành viên đều là hai mặt nhìn nhau, mọi người trên mặt cổ quái chi ý đều không tự chủ được gia tăng, tràn ngập khinh miệt ánh mắt nhìn phía Cố Nhược Vân. Ha ha Diệp ảnh cười ha ha hai tiếng, vỗ vô, vô Cố Nhược Vân bả vai, kỳ thật không có việc gì, chính là ngươi cùng một cái danh nhân trọng danh. Cho nên ta mới tỏ mò hỏi nhiều người một lần thôi. Cùng một vị danh nhân trong danh. Vì cái gì nàng không biết vị kia cùng chính mình trùng tên trùng họ danh nhân. Không biết các ngươi theo như lời danh nhân là. Chẳng lẽ ngươi thật không biết. Diệp ảnh có chút kinh ngạc. Hiển nhiên thực khiếp sợ Cố Nhược Vân thế nhưng không biết chuyện này. Ở hai tháng trước, Dược Tông Đại Hội Thượng đã xảy ra một việc. Nghe nói y thánh đệ tử Cố Nhược Vân thành công luyện chế gia đan Dược. Lúc ấy... Chúng ta bác tạp lãnh địa cung có y sư tham gia lần này đại hội, ở kia danh y sư trở về lúc sau. Chúng ta bắc tạp lãnh địa đối với tên này, có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Hào đi! Cố nhược vân nhún nhún vai, đầy mặt bất đắc dĩ. Khi nào nàng trở nên như vậy nổi danh? Giang gia giang lão biết chuyện này là thực bình thường, rốt cuộc hắn thân ở với địa vị cao. Đối với bác tạp lãnh địa ở ngoài phát sinh sự tình cũng yêu cầu hiểu biết rõ ràng. nhưng mà Nàng lại không nghĩ rằng, toàn bộ bác tạp lãnh địa người đều đã biết tên nàng. Hơn nữa, từ cố nhược vân tên bị thế nhân biết được lúc sau, ở bác tạp lãnh địa nội liền nhiều ra không ít đỉnh tên này hám hại lừa gạt người, ta kẻ thù thiên lang dòng binh đoàn người liền đã từng bị người đã lừa gạt, dẫn tới hiện giờ nghe thế tên liền thẹn quá thành giận. Diệp ảnh nở nụ cười, bất quá, ta nhưng thật ra tin tưởng ngươi đã kêu tên này. Ta cũng xem ra tới. Người xác thật không biết dược tông đại hội thượng sự tình. Vô luận như thế nào, Diệp Ảnh đều không có đem trước mắt Cố Nhược Vân cùng kia thanh danh đại chấn nữ tử nghĩ đến một khối. Rốt cuộc, y lý thánh đệ tử sao có thể sẽ một mình xuất hiện tại đây thiên phạt chi xâm nội? Lấy nàng hiện giờ danh vọng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có rất nhiều người nguyện ý vì nàng hộ giá hộ thống. Cho nên, trước mắt thanh y lý nữ tử hẳn là chỉ là cùng nàng trọng danh thôi. Cố Nhược Vân chớp hạ đôi mắt, Thanh lệ dung nhan phía trên lộ ra một mặt kinh ngạc. Chính mình chẳng những danh chấn toàn bộ Bắc Tạp lãnh địa, hơn nữa còn có rất nhiều người ở giả mạo nàng. Này, không tự chủ được, Cố Nhược Vân cảm thấy một trận hàn khí đánh nuốt lại. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như tại đây Bắc Tạp lãnh địa yêu cầu đổi cái tên. Nói cách khác, đừng nói là vì Hạ Lâm Ngọc tìm kiếm dược liệu, càng là sẽ coi uổng không dứt phiền toái hướng nàng tìm tới. 1000001 chương 10000 một cố nhược vân, giả mạo nam thiên phạt chi sâm rộng lớn vô biên, đến nay đều không có người biết hôm nay phạt chi sâm rốt cuộc kéo dài nhiều ít mễ, nhưng là cố nhược vân nếu là muốn tử vân phong thành đi hướng chủ thành, thiên phạt chi sâm hiển nhiên là nhanh nhất một cái con đường, nếu như dựa theo mặt khác con đường hành tẩu, sợ là sắp sửa vòng cực đường xa, có lẽ nửa năm đều khó có thể tới chủ thành. Lúc này, thiên phạt chi sâm bầu trời đêm dưới, một đám người quay chung quanh lửa trại mà ngồi, kia đỏ bừng ngọn lửa giống như là ánh sáng mặt trời này một mảnh đêm tối một tràn đèn sáng. Trừ bỏ kia trước sau đối bọn họ vẫn duy trì hoài nghi chi tâm anh thúc ở ngoài, mặt khác dòng binh đoàn đoàn viên nhóm ở trải qua ngắn ngủi ở chung lúc sau, cũng buông xuống sở hữu cảnh giác, thỉnh thoảng khuyên hạ lâm ngọc cùng bọn họ một khối uống rượu. Bất quá từ trước đến nay không cùng loại này hào sảng hán tử ở Trung Quá Hạ Lâm Ngọc chỉ có thể đầy mặt xấu hổ, muốn cự tuyệt, lại không biết như thế nào mở miệng. Ngươi đừng động bọn họ, bọn họ chính là này Phúc Đức Hạnh, liền tính là thượng chiến trường cũng không rời đi rượu. Liên ở Hạ Lâm Ngọc cầu cứu nhìn phía cố Nhược Vân Khi, một đạo điểm mị thanh âm từ hắn một khắc bên chuyển đến. Hắn giật mình, quay đầu nhìn lại là lúc, liền đối với thượng kia một đôi thủy linh linh mắt to. Thiếu nữ đôi mắt giống như là có thể nói giống nhau, Linh hoạt động lòng người, nàng trên mặt mang theo điểm mỹ tươi cười, hai cái lún đồng tiền càng vì kia vốn là không tồi dung nhan càng tăng thêm một phân kiều tiếu, thậm chí liền thanh âm đều giống như an mật giống nhau ngọn, không cấm mục đích bản thân làm hạ lâm ngọc ánh mắt lung lay vài cái. Chỉ là hắn thực mau trở về quá thần tới, thanh tú dung nhan thượng treo lên thanh thiển tươi cười, cổ cô nương, cổ lan cười hì hì nói, chúng ta hiện tại cũng coi như được với đồng bạn, cho nên các ngươi liền cùng đoàn trưởng giống nhau xưng hô ta vì Lan Nhi là được, Ngọc ca ca, cố Tỷ Tỷ các ngươi đi chủ thành là muốn làm chuyện gì sao? Vừa vận ta có một cái người quen cũng ở chủ thành, nếu các ngươi có chuyện gì yêu cầu trợ giúp nói, ta đây có thể giúp các ngươi. Hạ Lâm Ngọc biểu tình càng thêm xấu hổ, hắn không nghĩ tới này cổ Lan sẽ như vậy nhiệt tình, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời. Không cần. Cố nhược vân lắc lắc đầu, nhàn nhạt cười, Chúng ta đi chủ thành cũng không phải vì chuyện rất trọng yếu, cũng không cần hỗ trợ, đương nhiên, nếu thực sự có nhu cầu, ta sẽ khai cái này khẩu. Vốn dĩ cổ Lan còn có chút thất vọng, chợt nghe được cố nhược vân kế tiếp nói, mắt sáng rực lên vài cái, con ngươi giống như trăng non giống nhau cong lên, tươi cười điểm mỹ động lòng người. Đang lúc nàng muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận dị động, phản phất có thiên quân vạn mã lao nhanh hướng tới mọi người lao nhanh mà đến. Phát sinh chuyện gì? Diệp ảnh vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt càng thêm bình tĩnh vững vàng, hắn ánh mắt theo thanh âm mà đến địa phương nhìn lại, không cần thiết một lát, ở nhìn đến phía trước cảnh tượng lúc sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Chỉ thấy vô số đầu linh thú dẫm đạp cho bụi mà đến, như sóng biển đào đào, tại đây bầu trời đêm dưới, có vẻ phá lệ khiếp người. Là linh thú đàn. Anh thúc hung hăng hít sâu một hơi, khuôn mặt thượng mang theo sắc bén chi sắc. Chúng ta ngày qua phạt chi sâm đã không sai biệt lắm một tháng, trước nay không gặp được quá cái gì linh thú đàn, vì sao bọn họ hai cái một gia nhập chúng ta này đoàn đội, lại sẽ gặp được loại tình huống này? Đoàn trưởng, ta đã sớm nói qua hai người kia bất an hảo tâm, ngươi lại cố tình không tin ta nói. Nói lời này khi, hắn chuyển hướng Cố Nhược Vân cùng Hạ Lâm Ngọc hai người, sắc mặt thập phần khó coi, ánh mắt tàn nhẫn hỏi, hiện tại các ngươi hai cái còn có cái gì lời nói hảo thuyết? 1002 chương 1002 Cố nhược Vân. Giả mạo 6. Ha ha. Hạ Lâm Ngọc cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ lựa trại bên trên mặt đất đứng lên, thanh thú dung nhan phía trên không còn có phía trước ngây ngô thẹn thùng, thay thế chính là một mảnh lạnh nhạt chi ý. Ngươi phía trước không có gặp được linh thú đàn, liền đại biểu cho không tồn tại. Hắn nhìn mắt anh thúc, thanh triệt như nước giống nhau con ngươi nội tụ đầy trào phúng chi ý. Nếu ngươi có thời gian ở chỗ này hoài nghi người khác, kia còn không bằng đem thời gian này tiết kiệm xuống dưới nghĩ cách đối phó trước mắt linh thú cùng đàn. Hắn biết, Cố Nhược Vân là chưa bao giờ để ý người khác ngôn ngữ, lại không đại biểu hắn cũng có thể đủ không thèm để ý. Vô luận là cái gì nghi ngờ, hắn cũng đều có thể thừa nhận, nhưng mà, hắn lại không có khả năng chịu đựng có người lại nhiều lần khiêu khích Cố Nhược Vân. Người anh thúc khí sắc mặt xanh mét, nắm chặt nắm tay khanh khách rung động, Liên ở hắn muốn lại lần nữa mở miệng chỉ trích là lúc, diệp ảnh thanh âm từ một bên phiêu lại đây, ta cho rằng hắn nói rất đúng, chúng ta có thời gian này không thể dùng ở nghi ngờ người khác trên người, mà là nghĩ cách giải trừ trước mắt khốn cảnh. Nghe được lời này, anh thúc đem tới rồi bên miệng nói lại cấp thật sâu nuốt đi xuống, vẻ mặt căm giận chừng mắt nhìn mắt cô nhược vân hai người, chợt đem ánh mắt thu trở về. Mặc kệ như thế nào. Hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới diệt thế dòng binh đoàn Nếu là đoàn trưởng không tin hắn nói Thì hắn cũng sẽ dùng mặt khác phương pháp tới chứng minh chính mình chính xác Giống Một tiếng tiếng hô từ phía trước lao nhanh mà đến linh thú đàn nội chuyển đến Mà thức mau, Những cái đó linh thú liền hung mạnh hướng tới bọn họ nơi phương hướng nào tới Võ tôn cảnh giới linh thú Trời ạ Này đó linh thú đều là ở võ tôn cảnh giới Hơn nữa trong đó còn có vài đạo không rõ cường đại hơi thở nếu ta không có đoán sai những cái đó hơi thở hẳn là đã tới rồi võ đế giờ này khắc này doanh binh đoàn mọi người nhóm cảm nhận được linh thú không chút nào che giấu cường hãn hơi thở đều là sắc mặt trở nên một đám trắng bệnh kinh ngạc nhìn chạy như bay mà đến linh thú diệp ảnh anh tuấn dung nhan cũng càng thêm ngưng trọng thật lâu sau hắn hít sâu một hơi thanh âm kiên định nói mọi người nghe lệnh toàn bộ lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Là, đoàn trưởng. Ngay vậy, diệt thế dòng binh đoàn mọi người đều là rút ra vũ khí, tính toán cùng này đó linh thú nhóm một trận tử chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo đạm nhiên thanh âm từ phía sau bay tới, tại đây ẩm ỉ bầu trời đêm dưới, lại rất là rõ ràng rơi vào mọi người trong thai. Nếu là các ngươi không muốn chết nói, cũng đừng chiến đấu. Hử. Anh Thúc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía cố nhược vân. Ngươi nuôi cao rốt cuộc lộ ra tới. Làm chúng ta đừng phản kháng. Này không phải chờ chịu chết. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ ngu xuẩn đến loại trình độ này. Hán tiếng cười tràn đầy khinh thường, ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Diệp ảnh nhìn mắt Cố nhược vân, trầm ngâm nửa ngày, hỏi, ngươi xác định nếu chúng ta bất chiến đấu, là có thể sống sót. Này đó linh thu số lượng quá mức, hơn nữa các thực lực rất cường đại, liền tính là bọn họ sông lên phía trước một bác còn sống tỷ lệ cũng thực xa vời. Nếu các ngươi tin tưởng ta, liền chiếu ta nói đi làm. Cố Nhược Vân cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ngâng lên kia thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú vào diệp ảnh. Mắt thấy linh thú đàn càng ngày càng gấp, diệp ảnh lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau, hắn ngâng lên kia anh Tuấn Dung Nhan, phất phất tay, phân phó nói, thu hồi vũ khí, chúng ta cái gì đều không làm. Đoàn trưởng đây là mệnh lệ. Diệp ảnh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng phân phó nói. 1.003 chương 1.003 cố nhược vân. Giá mạo, 7. Ở đây giữa, chẳng sợ có một ít không cam lòng người, cuối cùng vẫn là chỉ có thể thu hồi vũ khí, lo lắng sốt ruột nhìn phía từ phía trước hung ác đánh tới linh thú. Đoan trưởng, xem ra ngươi thật là bị quỷ mê tâm hồn. Anh thúc cười khổ một tiếng, thất vọng lắc lắc đầu, ta không biết nữ nhân này cho ngươi rót cái gì mê hồn dược Ngươi sẽ như vậy tin tưởng nàng, thậm chí lấy toàn bộ rong binh đoàn làm tiền đặt cược. Nhưng nếu đây là đoàn trưởng mệnh lệnh, chúng ta đây cũng chỉ có thể nghe theo. Bang! Nói xong lời này, anh thúc đem trong tay đao ném đến trên mặt đất, vô cùng đau đớn nói, chỉ là hy vọng, đoàn trưởng ngươi đừng hối hận. Diệp ảnh nhẹ nhàng nhấp môi mỏng, dù cho sắc mặt của hắn lại bình tĩnh, kia nắm chặt nắm tay đều đã đem hắn bàn đứng. Đặc biệt là những cái đó linh thú càng ngày càng tiếp cận lúc sau. Hắn nắm nắm tay cũng càng ngày càng gấp. Nhưng hắn biết, hắn căn bản không có cái gì mặt khác biện pháp. Thiến lên chiến đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu đúng như cô Nhược Vân theo như lời, có lẽ, còn sẽ có một đường hy vọng. Giống, giống giống giống. Đông đảo linh thú lao nhanh mà đến, tiếng hô từng trận, không chung giới càng là xoay quanh một ít phi hành linh thú. Bọn họ đều là hướng tới cùng phương hướng chạy đi. Diệt thế dòng binh đoàn người đều bất giác rụt rụt cổ. Cho dù là bọn họ này đó trải qua quá vô số chiến đấu người, gặp được loại này trường hợp cũng không khỏi trột dạ chân mềm, có chút càng là ở run bẩn bẩn. Xong rồi xong rồi, linh thú đã đến chúng ta trước mặt. Hơn nữa này đó linh thú như thế hung tàn, chúng ta hôm nay buổi tối rất có khả năng sẽ trở thành bọn họ đồ ăn. Chính là liền tính phản kháng nói, chúng ta cũng chưa chắc có thể đánh quá, xem ra mặc dù là chúng ta từ thiên lang dòng binh đoàn trong tay chạy thoát cũng cuối cùng sẽ tăng đang ở hôm nay phạt chi sông Phía trước nhất kia mấy chỉ Linh Thú hiển nhiên tới diệt thế dòng binh đoàn trước mặt, một ít là gan tương đối tiểu nhân, trực tiếp sợ tới mức nhắm hai mắt lại, sợ nhìn đến kêu huyết tình một màn. Nhưng mà, bọn họ lại cảm thụ không đến bất luận cái gì đau đớn, chỉ cảm thấy đến một trận cuồng phong quát qua đi, liền lại vô mặt khác. Anh Thúc vốn dĩ đã tính toán nghe theo đoàn trưởng mệnh lệnh, lại ở Linh Thú chạy vội mà đến trong phút chốc lại đổi ý. Hắn cũng biết, cùng này đó linh thú chiến đấu nói, thắng lợi quá mức xa vời. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn giao tranh một lần. Cho dù là, vì diệt thế dòng binh đoàn vinh quang. Chính là, liền ở hắn không lưng muốn nhặt lên trên mặt đất đại đao là lúc, lại thấy những cái đó hung tàn đến cực điểm linh thú trực tiếp từ hắn bên người chạy như điên mà qua, cuốn lên một trận bụi đất, càng sâu đến liền một khắc đều chưa từng dừng lại, liền dường như phía trước có cái gì hấp dẫn bọn họ bảo tàng giống nhau. Anh thúc ngây ngẩn cả người, ngón tay dừng lại ở lưỡi dao phía trên, có chút kinh ngạc nhìn phía những cái đó theo sát sau đó linh thú nhóm, đầu óc trong lúc nhất thời không có chuyển qua con tới. Đây là có chuyện gì? Linh thú đàn không phải vì chúng ta mà đến. Xoát xoát xoát. Trong phút chốc, sở hữu ánh mắt đều tụ tập tới rồi cố nhược vân kia một chương thanh lãnh đạm nhiên khuôn mặt phía trên, mà những cái đó kinh ngạc ánh mắt cũng đã đưa bọn họ trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Các ngươi vừa rồi không có nghe được sao? Cố nhược vân nuôn vai, nhàn nhạt cười, vừa rồi ở phía trước không xa chỗ truyền đến một tiếng gầm nhẹ, kia gầm nhẹ chính là đối linh thú triệu tập lệ. Này đó chạy như điên mà đến linh thú, vì đó là phía trước kia một đầu. Nói cách khác, ở nơi đó có một ngày càng cường đại hơn linh thú, là hắn phát ra hiệu lệnh, đem toàn bộ thiên phạt chi sâm võ tôn trở lên linh thú đều triệu tập mà đi. 100004 chương 100004 Cố Nhược vân giả mạo tám nếu không có đoán sai phía trước kia đầu linh thú chính là bảo hộ ở thiên phạt chi sâm cuối thu vương đương nhiên Cố Nhược vân không biết chính là nàng sở dĩ có thể nghe được thanh âm kia hoàn toàn là quyết định bởi với nàng là thượng cổ thần tháp chủ nhân cho nên tính lực mới có thể khác hẳn với thường nhân so sánh mà nói diệt thế giông binh đoàn này nhóm người. Sắc thật không có nghe thấy thú vương gầm nhẹ. Anh thúc sắc mặt xuất hiện một mặt xấu hổ, hắn vốn đang cho rằng cố nhược vân dùng cái gì gian kế, cho nên này đàn linh thú mới có thể xuất hiện ở chỗ này, vì chính là đối phó bọn họ những người này. Lại không có dự đoán được, này đàn linh thú cũng không phải vì bọn họ mà đến. Bất quá, này không đại biểu, hắn liền tin tưởng cố nhược vân xuất hiện ở chỗ này thật là không có bất luận cái gì mục đích. Nếu ta không có đoán sai. Chúng ta muốn đi địa phương, chính là ở nơi đó. Diệp ảnh hiển nhiên suy xét càng nhiều. Hắn ở nghe được Cố Nhược Vân nói lúc sau, liền trầm mặt xuống dưới, một lát sau, mới vừa rồi lấy lại tinh thần, sắc mặt ngưng trọng nói, chính là không biết nơi đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, dẫn tới cùng nhiều như vậy linh thu lao nhanh. Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi mở miệng, ngươi phía trước nói qua, ngươi biết một cái con đường có thể rời đi thiên phạt chi sâm. Nhưng là cái kia trên đường tồn tại một đầu võ đế trung cấp linh thú bảo hộ, cho nên mới vô pháp đi nơi đó. Bất quá, ta tưởng, kia đầu linh thú thực lực không phải ở võ đế trung cấp, mà là cao cấp. T. Vừa nghe lời này, mọi người đều là nhịn không được đảo chịu khẩu khí lạnh. Ở bọn họ giữa, cũng liền thuộc đoàn trưởng thực lực mạnh nhất, hiện giờ đã tới võ đế cấp thấp. Nhưng là võ đế trung cấp cùng cấp thấp khi hai khái niệm. Mặc dù là hơn nữa dòng binh đoàn những người khác, cũng không có khả năng phá tan võ đế trung cấp linh thú. Nhưng mà, bọn họ càng không nghĩ tới, kia đầu linh thú không phải võ đế trung cấp, mà là võ đế cao cấp. Kể từ đó, muốn đối phó hắn, liền càng thêm khó khăn. Diệp ảnh sắc mặt thập phần khó coi, hắn nhìn phía cố nhược vân, hỏi, ngươi xác định kia đầu linh thú đã tới võ đế cao cấp? Không quá xác định. Cố nhược vân lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói một câu. Vốn dĩ nghe được lời này, Diệp ảnh còn không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, chỉ là kế tiếp, cố nhược vân một câu, làm hắn kia anh Tuấn Dung nhan trở nên một mảnh trắng bệnh, thẳng không người sắc. Bách thú hành hương, là chỉ có đột phá thánh thú khi mới có cảnh tượng. Cho nên ta hiện tại cũng không xác định, hắn rốt cuộc là võ đế cao cấp, vẫn là đã đột phá đến thánh thú. Thánh thú, sao có thể? Anh thúc không đợi Diệp ảnh lại lần nữa mở miệng, Liền vội vàng cắm tiến vào, thực rõ ràng, sắc mặt của hắn cũng khó coi, cắn chặt răng, nói, đột phá thánh thú. Loại chuyện này sao có thể bị chúng ta cấp gặp phải? Ta không tin. Ngươi đừng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. kia đầu linh thú là thiên phạt chi sâm thú vương, mặc dù là triệu tập mặt khác linh thú, kia cũng là đương nhiên sự tình, chưa chắc chính là đột phá thánh thú. Cố nhược vân nhàn nhạt cười, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nàng ánh mắt nhìn về phía không xa chỗ không trùng, khỏe môi hơi hơi gợi lên một mạt độ cung. Mặc kệ hắn đột phá đến cái gì cảnh giới, ta đây cũng cần thiết đi sông vào một lần. Húng chi, thanh thú đột phá lúc ban đầu hơi thở là không ổn định, mà kia, cũng là chúng ta cơ hội. Cố nhược vân con ngươi mang theo thanh lánh quang mang, ngữ khí đạm như nói. Cố nhược vân sở dĩ có như vậy tự tin, kia hoàn toàn ở chỗ tay nàng trung nắm có một trường át chủ bài, chủ tước. Nếu là trong tình huống bình thường, nàng là không muốn đem chu Tức cái cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng hôm nay, tới rồi thật sự bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng cũng chỉ có thể làm chu Tức ra tay. năm chương năm jun dậy thánh thú. Một. cố cô nương, kia kế tiếp, chúng ta nên tiếp tục đi phía trước hành hành tẩu, vẫn là tìm mặt khác đường ra. Diệp ảnh giữa mày co chặt, thật lâu sau, hắn thở dài một hơi, dùng kia lo lắng ngựa khí hỏi. Rốt cuộc, đó là trong truyền thuyết thánh thú, không phải cái gì A miêu a cẩu tồn tại. Bọn họ này nhóm người mặc dù là cùng nhau thượng, cũng chỉ đủ cho hắn tắc cái răng. Cho nên, lần đầu tiên, Diệp Ảnh có muốn lùi bước xúc động. Cố Nhược Vân hơi hơi dương đầu, tầm mắt ngóng nhìn gầm nhẹ truyền đến phương hướng, thanh âm không nóng không lạnh, "Nếu các ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn trở các ngươi, chỉ là ta không có thời gian ở chỗ này nhiều hơn dừng lại." Cho nên, Ngọc Nhi Chúng ta đi thôi. Hảo. Hạ lâm ngọc thanh thiền cười, gắt gao đi theo cố nhược vân phía sau. Cổ lan hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, lại ở nhìn đến thiếu niên cất bước ở gió nhẹ bên trong mảnh khảnh thân ảnh lúc sau, mũi có chút phiếm toan, đặc biệt là kia trống rông ống tay háo, làm nàng tâm đều hùng hàng nắm lên. Đoàn trưởng. Nàng thanh âm gần như mang theo khẩn cầu, ngập nước mắt to chuyển hướng dịp ảnh. Chúng ta. Lan nhi. Ngươi có phải hay không coi trọng kia tiểu tử? Anh Thúc có chút không kiên nhẫn nhìn mắt Lan Nhi, hư hư, nói, ngươi phải biết rằng, ở bên kia chính là cường đại thánh thú. Nếu chúng ta diệt thế dòng binh đoàn người theo qua đi, đến lúc đó, tất nhiên sẽ gặp đến cực đại bị thương, nói không chừng còn sẽ toàn quân bị diệt. Cổ Lan ngần người, lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là đáng thương hán. Như thế tuổi trẻ tốt đẹp một thiếu niên, buồn hẳn là hưởng thụ này rất tốt niên hoa. Lại thân hoạn tàn tật, tuy rằng thiếu niên này luôn là mặt mang mỉm cười, nhưng là ta lại biết, hắn trong lòng nhất định thực hổ. Rốt cuộc, nếu là thay ta nói, mất đi một cái cánh tay, không bằng làm ta mất đi toàn bộ sinh mệnh. Đối với một người võ giả tôi nói, cánh tay cung cấp với thực lực, đã không có thực lực, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ. Mà hắn, lại như thế kiên cường căng xuống dưới. Cổ Lan có thể nhìn ra được tới, hắn sở dĩ kiên cường sống sót vì chỉ là hắn bên người vị kia nữ tử. Đoàn trưởng, chúng ta đều ở chỗ này gần một tháng, đồ ăn cũng sắp sửa hao hết, thiên phạt chi xâm linh thú túng nhiều, lại khó có thể bắt giữ đến bọn họ. Lúc đó, đã không có đồ ăn chống đỡ, chúng ta lại có thể kiên trì bao lâu. Cổ lan trước kia ngập nước mắt to, thiều thiếu dung nhan thượng không còn có nhất quán điểm mỹ tươi cười, thay thế chính là kia một mảnh kiên định. Như thế, không bằng chúng ta buông tay một bác. Hơn nữa, kia đầu Linh thú không phải đang ở đột phá sao. Linh thú đột phá thời điểm, là vô pháp cùng chúng ta đối kháng, bằng không hắn cũng chỉ có thể từ bỏ lần này đột phá cơ hội, cho nên, chúng ta có thể nhân cơ hội này từ hắn bên người vòng qua. Chỉ cần nắm bắt thời cơ trụ, chúng ta là có thể đủ rời đi cái này địa phương. Diệp ảnh trầm mặc nửa ngày, rồi sau đó, hắn mới như là hạ quyết tâm, nâng lên kia anh Tuấn Dung Nhan, nói, Lan Nhi nói không tồi. Chúng ta nhiệm vụ là rời đi thiên phạt chi sâm, lại không phải cùng linh thú chiến đấu. Bất quá, có một chút phải chú ý chính là, thiên phạt chi sâm sở hữu cường đại linh thú đều đã triệu bái thánh thú mà đi, liền tính chúng ta không cần cùng thánh thú chiến đấu, này đó linh thú cũng thật sự khó có thể đối phó. Nói tới đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng chúng ta lại cần thiết thử một lần, các ngươi yêu cầu chú ý chính là, lúc đó đừng quá quá ham chiến. Trực tiếp mở một đường máu lao ra đi. Anh thúc khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. 1.006 chương 1.006 run rảy thánh thú, nhị. Đoàn trưởng hành động, thật là quá mức khinh suất. Chính là hắn cũng không có mặt khác biện pháp. Gia hỏa này nếu làm ra quyết định, bất luận kẻ nào đều thay đổi không được. Mà nếu phải rời khỏi diệt thế dòng binh đoàn tham sống sợ chết, hắn đồng dạng làm không được. Đoàn trưởng, ngươi làm bất luận cái gì quyết định chúng ta đều sẽ duy trì ngươi, chỉ là hy vọng ngươi rất nhiều thời điểm vì doanh binh đoàn suy nghĩ. ta cũng không tưởng nhiều năm như vậy cùng nhau chiến đấu các đồng bạn đánh mất ở một sai lầm chỉ huy chung. này đã là hắn có thể cho ra cuối cùng lời khuyên. diệp ảnh không nói gì, chỉ là kia một đôi màu xám con ngươi nội đã hiển lộ ra kiên định chi sắc. thật lâu sau, hắn nâng lên tay, dựng tin tức xuống dưới diệt thế doanh binh đoàn mọi người nghe lệnh, chúng ta tiếp tục xuất phát. Có không rời đi hôm nay Phạt Chi Sâm, cũng chỉ xem hôm nay. Thiên Phạt Chi Sâm, mặt trời lặn nắng hẻ trói trang. Hạ Lâm Ngọc tựa hồ cảm nhận được sau lưng bước chân tiếng động, mày nhẹ nhàng một trọn, tỷ bọn họ giống như đi theo lại đây. Nghe được Hạ Lâm Ngọc thanh âm, Cố Nhược Vân cũng sửng sốt một chút, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, diệp ảnh thế nhưng sẽ có dũng khí làm ra như vậy quyết định. Bất quá thực hiển nhiên, hắn quyết định này, cũng không có sai lầm. Trước mặc kệ bọn họ, lập tức liền phải đến kia chỉ thú vương nơi địa phương, Ngọc Nhi, sau đó ngươi ly xa hơn một chút một ít, này đầu thú vương, liền giao cho tỷ tỷ tới xử lý. Cố nhược vân nhàn nhạt cười, nàng ánh mắt trước sau nhìn phía trước kia truyền đến khổng lồ lực lượng địa phương, mày cũng không tự chủ được nhữ lại. Mà theo bọn họ càng ngày càng thâm nhập, sở cảm nhận được cường hãn lực lượng, cũng càng lúc càng lớn. Kia lực lượng, phản phất có thể ép tới người thở không nổi. Hạ lâm ngọc sắc mặt có chút tái nhận, liền ở hắn vô pháp kiên trì là lúc, một con mềm mại tay chặt chẽ cầm hắn tay. Một tia nhu thuận linh lực theo lòng bàn tay chuyển vào thân thể hắn, cũng là giảm bất trong cơ thể kia cổ không khỏe cảm giác, chờ hắn rốt cuộc có thể thở dốc thời điểm, hướng tới cố nhược vân lộ ra một mặt ánh mặt trời tươi cười. Tỷ, cảm ơn ngươi. Đừng nói chuyện, chúng ta tiếp tục đi. Cố nhược vân sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nếu không phải nàng có chu tức tồn tại. Chỉ sợ vô pháp đối phó nảy đầu linh thú. Cho nên, hiện tại nàng, như cũ là tự thân thực lực không đủ. Giống. Một tiếng giống to, chấn vang ở toàn bộ phía chân trời. Thậm chí liền cố nhược vân dưới chân núi non cũng đều run dậy một chút. kia tiếng hô trong thống khổ hỗn loạn vui sướng, tựa hồ muốn hung hăng phát tiết ra tới giống nhau. Này, là đột phá đến thánh thú điểm báo. Cẩn thận. Cố nhược vân ánh mắt trợ tát. Vội vàng đem hạ lâm ngọc kéo đến phía sau. Cũng liền tại đây một khắc, vô số đầu linh thú từ phía trước trong rừng rầm vào ra, dương nhanh múa vớt hướng tới cố nhược vân đám người đánh tới. Mà vọng đến nhiều như vậy hung tàn linh thú, những cái đó theo sát mà đến diện thế dòng binh đoàn mọi người đều không khỏi sợ tới mức có điểm chân mềm. Cố! Cố cô nương, lần này này đó linh thú là muốn làm gì? Một người dòng binh đoàn thành viên run rẩy nói. Mặc dù là bọn họ trải qua quá vô số lần chém giết, lại trước nay không có một lần gặp được quá trường hợp như vậy. Cố nhược vân luôn bay, lần này bọn họ mục tiêu, chính là chúng ta. Cho nên các ngươi chạy nhanh phòng vệ đi. Linh thú cảm giác là thực nhanh nhẹ, khi bọn hắn bước vào cái này địa phương sau cũng đã đã nhận ra. Mà thú vương lại ở đột phá mấu chốt, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào quấy dày đến nàng. Bá! Vừa nghe lời này. Dòng binh đoàn mọi người vội vàng rút ra vũ khí, bất quá, đối mặt hung tàn thành hình linh thú, nhân loại thực lực rõ ràng liền nhược sau rất nhiều. Ở linh thú công kích giới, căn bản liền tự vệ năng lực đều không có. 1.007 chương 1.007 run dẩy thanh thú, tam. Đoàn trưởng, ta sớm nói, nếu thật sự phải đi con đường này, nhất định sẽ liên lụy toàn bộ dòng binh đoàn. Các ngươi tưởng khen ngược. Sơn Thanh Thu ở đột phá mấu chốt thời kỳ nhân cơ hội đi qua, nhưng là ngươi cho rằng thiên phạt chi xâm linh thú sẽ làm chúng ta đi vào. Anh thúc nhất kiếm ngăn trở phi ương lợi chảo, trên mặt tràn ngập nôn nóng, nhịn không được trách cứ nổi lên Diệp Ảnh. Diệp Ảnh trước sau không nói gì, sắc mặt lại theo linh thú càng ngày càng nhiều mà ngưng trọng lên. Thực lực của hắn là ở đây trung tối cao, đã tới võ đế cấp thấp. Này đây, đối mặt này đó linh thú có thể thành thạo, nhưng mà. Dong binh đoàn nội cũng không mệt thực lực thấp giả, bọn họ căn bản là không phải linh thú đối thủ. Hơn nữa, hắn cũng luôn có linh lực hao hết kia một khắc, tới lúc đó, liền sẽ là bọn họ ngày chết. Chính là... Diệp ảnh ngẩng đầu nhìn phía gió nhẹ bên trong kia một mặt thanh ý dì đáy mắt hiện lên một đạo mong đợi. Ngay cả hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình sẽ đem sở hữu hy vọng đều ký thác tại đây danh nữ tử trên người. Gió nhẹ bên trong... Tiếp một thân thanh ý xuyên qua ở linh thú đan chung, giơ tay chém xuống nháy mắt, một cái đầu liền lăn xuống xuống dưới, huyết bắn đương trường. Cố Nhược Vân cũng không có triệu hoán bất luận cái gì linh thú tác chiến, bởi vì đây là nàng đột phá đến võ đế lúc sau, lần đầu tiên cùng nhiều như vậy địch nhân chiến đấu, tốt như vậy một cái tăng lên thực lực cơ hội, nàng lại như thế nào từ bỏ? Bất quá, có chút linh thú biết không phải cố Nhược Vân đối thủ cho nên liền muốn tìm bên người nàng hạ lâm ngọc xuống tay. Nhưng mà, phàm là có loại này ý đồ linh thú, lại còn không có tiếp xúc đến hạ lâm ngọc, đã bị cố nhược vần trong tay kiếm gọt bỏ đầu. Cũng hoặc là, thân thể trực tiếp bị nàng chém thành hai đoạn. Này! Này! Dòng binh đoàn người dần dần có chút xem tròn váng. Đoàn trưởng thực lực đã coi như rất mạnh đi. Nhưng mặc dù là đoàn trưởng, cũng không có khả năng đem như thế cường đại linh thú nháy mắt hạ gục. Hơn nữa, này trong đó còn có mấy đầu võ đế cảnh giới tồn tại. Mà nàng, chẳng những nhất kiếm nháy mắt hạ gục đối thủ, hơn nữa còn có thể lo lắng bên người nàng tên kia cột tay thiếu niên. Nhất tâm nhị dụng, đây là như thế nào làm được? Anh thúc sắc mặt cũng từ lúc ban đầu phẫn nộ mà chuyển biến vì kinh ngạc, cuối cùng lại là đầy mặt hổ thẹn. Ngay từ đầu, hắn cho rằng cố nhược vân đối bọn họ có mang gây rối chi tâm, mới muốn đem diệt thế dòng binh đoàn đưa tới nơi này làm thiên phạt chi xâm linh thú nhóm giải quyết bọn họ. Lại chưa từng dự đoán được, này thiếu nữ thực lực thế nhưng là như thế cường đại. Nàng có như vậy xuất chúng năng lực, làm sao cần hao hết khổ tâm kéo bọn hắn tiến đến thú vương trước mắt. Trực tiếp ra tay không phải được. Cũng tới rồi lúc này, anh Thúc mới tin tưởng, Cố Nhược Vân thật sự không phải thiên lang dòng binh đoàn phái tới gian tế. Mà là thật sự trùng hợp đi tới thiên phạt chi xâm, cũng trùng hợp gặp bọn họ. Bá! Đồng nhiên, Cố Nhược Vân trong tay trường kiếm dương lên, một đạo sắc bén kiếm khí thổi qua, bay thẳng đến anh Thúc vào tới. Anh Thúc sửng sốt một chút, còn không có suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra chuyện gì, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng thình thịch tiếng vang. chợt hắn liền nhìn đến một đầu ngân lang cùng chính mình gần trong gang thức, lợi chảo chỉ kém một chút liền phải câu chung cổ hắn. Mà Cố Nhược Vân kia một đạo kiếm khí, ở giữa ngân lang móng đuốt, tức khắc gian, một con lang chảo rất xuống dưới. Máu tươi văng khắp nơi mà ra, nhiễm hồng hắn siêm y rỉ. Anh thúc thân mình cứng lại rồi, trên mặt hổ thẹn càng thêm nùng liệt, trong cổ họng như là ngạnh ở giống nhau, liền một chữ đều nói không nên lời. Nguyên lai, like, nàng vẫn luôn ở chú ý dòng binh đoàn tình huống, càng là không so đo hiểm khích trước đây cứu hắn một mạng. Nếu không phải nàng, có lẽ chính mình cũng đã chết ở ngân lang lợi trảo dưới. Nhưng phía trước, hắn lại như thế nghi ngờ nàng. 1.008 chương 1.008 run dậy thánh thú, 4. Đương nhiên, Cố Nhược Vân cũng không biết hắn nội tâm giờ phút này ý tưởng. Nàng sở dĩ cứu anh Thúc, hoàn toàn là bởi vì này anh Thúc dù cho từ đầu đến cuối đều ở nghi ngờ nàng, lại không có đã làm cái gì hãm hại chuyện của nàng. Mà hắn nghi ngờ, cũng gần là vì dòng binh đoàn an toàn thôi. Bất quá, dẫn tới Cố Nhược Vân ra tay nguyên nhân lại là Nàng vẫn luôn ở chú ý dòng binh đoàn những người khác trả hướng. Này đây, cũng liền phát hiện anh Thúc trên mặt hổ thẹn. Nếu hắn đã biết chính mình sai lầm, kia cứu hắn lúc này đây, cũng không sao. Nếu hắn không có cảm thấy hổ thẹn, có lẽ lần này, Cố Nhược Vân liền sẽ khoanh tay đứng nhìn. Phòng trưng anh Thúc cũng không biết, nguyên nhân chính là vì trên mặt hắn kia một mặt hổ thẹn, tại đây loại thời điểm cứu hắn một mạng. Với anh, liền ở chiến đấu bởi vì Cố Nhược Vân mà càng lúc nhẹ nhàng thời điểm. Một đạo rít gạo từ phía trước rừng rậm trong vòng chuyển ra tới. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại thẳng tận trời cao, xôn sao một tiếng hóa thành vô số bạch quang khuyết tán mà khai. Kia nháy mắt, vốn đang chém giết kịch liệt trung thú tất cả đều dừng động tác, hướng tới lực lượng chuyển đến phương hướng quỳ lệ trên mặt đất, trong ánh mắt mang theo thật sâu kính ngưỡng cùng thành kính. Bạch thú hành hương. Nói cách khác, kia đầu linh thú đã thành công đột phá tới rồi thánh thú. Cái này biết được. Làm diệt thế dòng binh đoàn mọi người sắc mặt đều khó coi lên, bọn họ đều không có nghĩ đến, này đầu linh thú sẽ đột phá nhanh như vậy. Thánh thú. Liền tính là một trăm võ đế cao cấp, cũng không có khả năng chiến thắng thánh thú. Hung chi là bọn họ. Xong rồi, lúc này đây chúng ta khẳng định xong rồi. Chạy đi, có lẽ hiện tại chúng ta chạy còn kịp, ta liền tính là ở thiên phạt chi sâm nói chết, cũng không muốn chết ở thánh thú nanh bốt hạ. Ở phía trước. Chúng ta còn có hy vọng rời đi nơi này, chính là này đầu thú vương một khi đột phá, chúng ta đây chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người sôi nổi nhìn nhau, sau đó cùng thời gian hướng tới phía sau phương hướng chạy tới. Cùng thanh thu đánh. kia căn bản chính là tìm chết hành vi. Bọn họ còn không có ngốc đến đi lấy trứng trọi đá. Nhưng mà, lại ở bọn họ xoay người chạy trốn ngay mắt, một đạo tiếng bước chân từ trong rừng rậm truyền ra tới. Kêu tiếng bước chân liền giống như ngàn cân trọng thạch rơi trên mặt đất, làm cho cả mặt đất đều bắt đầu run dậy không thôi. Mà giờ phút này, vốn định chạy trốn mọi người đống nhiên phát giác, bọn họ chân tựa hồ đã đánh mất sở hữu lực lượng, liền hoạt động bước chân sức lực đều không có, chỉ có thể kinh ngạc nhìn phía kia run rẩy rừng rậm. Ha ha ha! Một đạo cực kỳ kêu ngạo cuồng vọng tiếng cười, từ kia tiếng bước chân truyền đến địa phương truyền ra tới, ở toàn bộ trong rừng rậm hồi âm từng trận cực kỳ khủng bố. Là cái nào tìm chết tiểu xúc sinh, thế nhưng tới các ngươi Thánh thú Ra Ra địa bàn, còn dám đả thương Thánh thú Ra Ra bọn người hầu. Tục nữ nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, các ngươi bị thương bổn Thánh thú nô buộc, vậy dùng các ngươi mệnh tới bồi thường. Này kiêu ngạo thanh âm làm tất cả mọi người mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, run rẩy nhìn phía từ rừng rậm chỗ sâu trong đi ra trung niên nam tử. Kia nam tử hình thể rất béo, phảng phất có một tấn thịt mỡ. Tùy tiện khoác một kiện rách nát vải bố y đi giống như là một cái khất cái giống nhau làm lũ. Nhưng là, ngươi nếu bằng vào hắn ăn mặc cùng bề ngoài xem thường hắn, vậy mười phần sai. Này nam tử trên người tản mát ra vạn phần sắc bén hơi thở, chẳng sợ chỉ là liếc hắn một cái, đều sẽ thành tâm cảm giác được sợ hãi. Nếu không có đoán sai, trước mắt trung niên nam tử đó là tự xưng vì thánh thú ra già, già thú vương. Nha, cư nhiên còn có hai cái tiểu cô nương lớn lên cũng không tệ lắm. Ha ha, xem ra bổn thánh thú về sau không nhàm chán. Trung niên nam tử cười ha ha vài tiếng, thanh âm như sấm giống nhau dừng ở toàn bộ thiên phạt chi sâm. Người tới, nữ nhân lưu lại, nam nhân đều giết. Nói lời này khi, hắn con ngươi dừng lại ở cố nhược vân trên người, biểu tình sửng sốt một chút, rồi sau đó hắn ánh mắt xuất hiện một mạt không dám tin tưởng, dùng kia chứng thực ngữ khí nói một câu. Ngươi, Ngươi có phải hay không tiêu Cố Nhược Vân? 1009 chương 1009 run dậy Thánh Thú, Nam. Ở Thánh Thú kia dứt lời hạ lúc sau, đừng nói là ở đây những người khác, ngay cả Cố Nhược Vân chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi nhận thức ta. Nàng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ chính mình thanh danh thật sự trở nên lớn như vậy, liền linh thú đều đã biết nàng tồn tại. Mà nàng này một câu, không thể nghi ngờ đó là thừa nhận chính mình thân phận. Thú Vương đã từ lúc ban đầu kinh ngạc chuyển biến vì sợ hãi, kia toàn thân thịt mỡ đều run rẩy lên, giống như một cái run bẩn bật bóng cao su, thật giống như đứng ở trước mặt hắn cô Nhược Vân là cái gì khủng bố quái vật giống nhau. Mọi người đều là trận tròn mắt, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vừa rồi còn uy phong lấm lấm thu Vương, vì sao sẽ đột nhiên trở nên như thế nhát gan? Mà hết thể này, lại là nhân tên này nữ tử dựng lên. Cái này, cái này ở ánh mắt mọi người dưới thú vương rốt cuộc bình ổn nội tâm hoảng sợ chỉ là kia thân mình như cũ ở gió nhẹ trung run rẩy không thôi tràn đầy thịt mỡ trên mặt bài trừ một mặt định nọt tươi cười, cười lấy lòng nói hiểu lầm đây đều là hiểu lầm ta là người tốt nga không đúng ta là một con hồn nhiên thiện lương hảo linh thú ta cùng nhân loại quan hệ nhất hữu hảo vừa rồi chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút ha ha các ngươi hiện tại có thể đi rồi nói xong lời này. Hắn hung hăng trừng hướng bên người những cái đó còn sống bọn thuộc hạ, phẫn nộ rít gào nói, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta linh thú cùng nhân loại là bằng hưu quan hệ? Ai cho các ngươi thương tổn đường xa mà đến khách nhân? Tất cả đều cút cho ta đi bị phạt, ngại ngại, thế nhưng thừa dịp bổn thánh thú đột phá thời điểm đối nhân loại triển khai công kích, các ngươi sống không kiên nhẫn, cảm nhận được thú vương trên người lửa giận. Sở hữu linh thú đều sợ tới mức thỉnh thịch một tiếng liền ghé vào trên mặt đất run rẩy không thôi, phát ra đáng thương tiếng kêu to. Trông thấy này đó linh thú run rẩy thân hình, thú vương tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Ai làm vừa rồi chính mình cũng bị dọa tới rồi. Chính là hắn cũng không nghĩ tới, cố nhược vân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu là làm vị kêu biết chính mình vọng tưởng cường lưu lại hắn nữ nhân, kia chỉ sợ toàn bộ thiên phạt chi sâm đều đừng nghĩ tồn tại. Cố nhược vân hơi hơi nheo lại hai trong mắt, hướng tơi thu hướng bách vào một bước, đáy mắt xẹt qua một đạo quang mang kỳ lạ, ngươi nhận thức ta. Cái này thú vương không biết từ nơi nào móc ra một khối khăn tay, lau chùi hạ chính mình trên chán mồ hôi lạnh, rồi sau đó kia đầu diêu như rẽ song giống nhau, không quan biết, tuyệt đối không quan biết. Vị tiêu đại nhân không nghĩ làm cố nhược vân biết chính mình đã từng phân phó qua bọn họ sự tình, cho nên, bọn họ cũng tuyệt đối không thể đem việc này nói ra bằng không chọc giận hắn, kia bọn họ liền thật sự xong rồi. Ngươi thật sự không quen biết ta. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, hắn đã trăm phần trăm đích xác định rồi, này đầu thú vương xác thật nhận tức nàng. Thật sự, so chân châu thật đúng là thú vương gật đầu như đạo tỏi, hắn đầy mặt định nọt nói, đừng nhìn ta suốt ngày chờ đợi ở thiên phạt chi sâm, kỳ thật đối với ngoại giới sự tình cũng là rõ ràng, ta chỉ là nghe nói qua cố nhược vân đại nhân tên. Cho nên cũng liền đối đại nhân bội phục ngũ thể đầu địa, vừa rồi ta thật sự không phải cố ý muốn mạo phạm đại nhân, cầu xin đại nhân tha thứ ta đi." Nói nói, thú vương đó là đầy mặt nước muối cùng nước mắt, liền thiếu chút nữa quỳ xuống tới khẩn cầu nàng. Cố Nhược Vân cười cười, "Ngươi không nói, ta đây cũng không bắt buộc ngươi, chỉ là sớm muộn gì ta sẽ biết, hiện tại ta còn có chuyện, liền không cùng ngươi hao ở chỗ này, Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi." Hạ Lâm Ngọc gật gật đầu, Nhìn mắt khóc lóc thảm thiết Thu Vương, liền đem ánh mắt rừng ở phía trước nữ tử trên người. Một nghìn không trăm một nghìn không trăm run dậy thánh thú. Sáu. Thẳng đến lúc này, diệt thế dòng binh đoàn những người đó còn không có phục hồi tinh thần lại. Một đám đều trường mục cứng lưỡi, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Này! Đây là tình huống như thế nào? Thú Vương trước sau thái độ như thế nào sẽ kém nhiều như vậy? Vừa rồi còn hung ác kêu đánh tiêu giết lại ở trong nháy mắt trở nên như thế hèn mọn lấy lòng. Hơn nữa, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này đầu thú vương sẽ nhận thức cố nhược vân. Hơn nữa còn như thế kiên kỵ nàng. Vị này nữ tử, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Anh thúc trong mắt tràn đầy phức tạp, hắn thật sự không nghĩ tới, cuối cùng giúp đỡ bọn họ diệt thế dòng binh đoàn rời đi nơi này, sẽ là bị chính mình sở nghi ngờ nữ tử. Người tới, Đưa cố nhược vân đại nhân trở rời đi thiên phạt chi sâm. Thú vương rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi thật đúng là sợ cố nhược vân sẽ bức bách hắn công đạo sự tình chân tướng, đồng dạng hắn cũng làm hảo thà chết không tử chuẩn bị. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy buông tha hắn. nay đây, hắn trong mắt trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, không tự chủ được mang lên một mặt cảm kích. Kỳ thật hắn không biết chính là, cố nhược vân sở dĩ không còn có buộc hắn, là bởi vì nàng trong lòng đã có một án Chứ bỏ nam nhân kia, còn có ai, sẽ như thế yên lặng trợ giúp nàng. Mặc dù hắn không ở nàng bên người, như cũ là vướng bận nàng an nguy. Mà cả đời này, có thể có hắn làm bạn, nàng còn có cái gì khẩn cầu. Chúng ta đi. Diệp ảnh phục hồi tinh thần lại, mắt thấy cố nhược vân cùng hạ lâm ngọc đi xa, cũng vội vàng đuổi theo. Mà ở bọn họ phía sau, phía trước còn đối bọn họ tiến hành vây công linh thu nhóm tác giống như dịu ngoan tiểu miêu giống nhau đi theo tại hậu phương, hộ tống bọn họ rời đi thiên phạt chi sâm. Cố nhược vân đại nhân, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, các ngươi có rảnh đừng quên tới ta thiên phạt chi sâm làm khách, chúng ta thiên phạt chi sâm linh thú đều thực thân thiện, cùng nhân loại quan hệ cũng luôn luôn thực hảo, ta đến lúc đó sẽ cử kỳ hoan nên các ngươi đã đến. Thú vương như cũ đứng ở tại chỗ, huy hắn kia màu hồng phấn khăn tay, kêu biểu tình rất là lưu luyến không rời. Thật giống như thập phần luyến tiếp bọn họ rời đi. Thình thịch. doanh binh đoàn có chút thành viên nghe được thú vương nói, thiếu chút nữa một cái té ngã ngã quỷ trên mặt đất. Thân thiện. Bọn họ nhưng nhìn không ra này đó linh thú thân thiện ở địa phương nào. Đừng quên, lúc ấy sở hữu linh thú đều là hung mãnh muốn xé nát bọn họ. Nếu không phải cố nhật vân, chỉ sợ bọn họ sớm đã chết. Hơn nữa, ra hỏa này, thế nhưng tùy thân mang theo màu hồng phấn khăn tay. Ngươi có thể tưởng tượng được đến, một cái gần 300 cân mập mạp, múa may kia màu hồng phấn khăn tay khi cảnh tượng sao. Bọn họ chỉ cần tưởng tượng đến trường hợp này, liền có một loại buồn nôn xúc động. Nga tảo, đám nhân loại này cuối cùng là đi rồi. Ở mọi người thân ảnh biến mất lúc sau, thú vương nhịn không được vô vô chính mình ngực, bình phục kia viên hoảng sợ không thôi tâm. Hy vọng bọn họ về sau đừng ở tới. Nếu không nói, thiên phạt chi xâm lớn như vậy. Thú vương cũng không chỉ có ta một cái. Vạn nhất đến lúc đó có cái kia không có mắt tiểu súc sinh bị thương Cố Nhược Vân đại nhân, đến lúc đó toàn bộ Thiên phạt chi Sâm linh thú đều không đủ bị người nọ cấp tiêu. Nghĩ vậy, thú vương thân mình liền nhịn không được run rẩy lên, sau đó, hắn quyết định, nhất định phải làm nhà mình tiểu đệ mỗi người cầm một trường Cố Nhược Vân bức họa, để tránh trêu chọc đến nàng. Thiên phạt chi Sâm, bên ngoài chỗ. Diệp Ảnh Dương bước chân Đối với phía sau đưa tiễn mà đến linh thú nhóm cùng cùng nắm tay, cảm kích nói: "Mấy ngày nay tới, đa tạ các vị đưa tiễn, hiện tại chúng ta đã tới rồi thiên phạt chi xâm nhất bên ngoài, thực mau liền có thể rời đi cái này địa phương, cho nên các ngươi liền đưa đến nơi này liền đủ rồi, các vị mời trở về đi." 1011 chương 1011 run rẩy thánh thú 7 Từ rời đi thú vương lúc sau Còn cần mấy ngày lộ trình mới có thể đủ tới thiên phạt chi xâm bên ngoài, bất quá, ngươi đừng nhìn ngay từ đầu hai bên ở vào đối địch trạng thái, đều là hận không thể xé đối phương, mà nhân loại cũng giết vô số đầu linh thú. Nhưng là, trải qua này một đường tới ở chung, linh thú cùng nhân loại chi gian, nhưng thật ra thành lập lên thật sâu hữu nghị. Giống, những cái đó linh thú gầm nhẹ một tiếng, liền hướng tới tiến đến phương hướng chạy như bay mà đi, chỉ là rời đi phía trước. Chúng nó đều có chút không tha nhìn thoáng qua phía sau nhân loại. So với thu vương dối trá, chúng nó nhưng thật ra thật sự không bỏ được. Cổ lan đầy mặt là nước mắt, hướng tới một đầu hỏa hồng sát sư tử phất tay từ biệt, khóc cực kỳ đáng thương. Tiểu sư tử, về sau ta sẽ trở về xem ngươi, chỉ là đến lúc đó ngươi đừng quên ta mà đối ta khởi sướng công kích. Lan Nhi. Diệp ảnh sờ sờ cổ lan đầu, cười cười, nói, Lan Nhi, ngươi yên tâm. Về sau có cơ hội ta sẽ mang ngươi tới hôm nay phạt chi sâm, trải qua quá lần này sự tình, tiếp theo muốn đi ra ngoài, hẳn là liền dễ dàng nhiều. Đương nhiên, đây đều là mượn cố cô nương quang. Hoa! Cổ lan bổ nhào vào diệp ảnh trong lòng ngực, lên tiếng khóc giống lên. Nhân loại cùng linh thú sở dĩ tồn tại cam thủ, đó là bởi vì vô pháp cùng đối phương thổ lộ tình cảm, nhưng nếu buông xuống sở hữu cảnh giác, kia cũng có thể trở thành thực tốt bằng hữu. Liên ở cổ Lan mê đầu khóc lớn là lúc, kia phía trước ngọn lửa sư nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu cùng bên người một đầu linh thu không biết giao lưu cái gì, ngay sau đó hướng tới cổ Lan chạy như điên mà đến. Lan nhi, mau đừng khóc, ngọn lửa sư đã trở lại. Diệp ảnh ngẩng đầu khi liền nhìn đến hướng tới cổ Lan vọt tới ngọn lửa sư, hơi hơi sửng suốt một chút, liền vội vội chấn an cổ Lan. Tựa hồ cảm nhận được phía sau kia cực nóng độ ấm. Cổ Lan có chút không dám tin tưởng quay đầu, ở nhìn đến ngọn lửa sư quả nhiên đã trở lại lúc sau, nàng nước mắt lại lần nữa ngăn không được chạy xuống dưới. Ngọn lửa sư, ngươi không đi rồi sao? Ngọn lửa sư gật gật đầu, hắn Cổ Lan bàn tay, thanh âm có điểm khàn khàn, ta làm đồng bạn trở về bẩm báo vương, ta đem lưu lại nơi này, ta tưởng vương là sẽ đồng ý. Nói lời này khi, nó nhìn mắt cố nhược vân. Tuy rằng không rõ này, nữ tử cùng vương chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cũng hiểu được, vương là sẽ không ngăn cản chính mình đi theo bọn họ bên người. Chính là chúng ta giết ngươi như vậy nhiều đồng bạn, ngươi không thèm để ý sao? Cổ Lan vẫn là có chút lo lắng. Dù cho dọc theo đường đi, Linh thú cùng bọn họ đều ở chung thực hảo, càng sâu đến làm nàng có chút không muốn cùng chúng nó cáo biệt, nhưng rốt cuộc diệt thế giông binh đoàn giết rất nhiều chỉ Linh thú, nếu làm ngọn lửa sư đuổi theo nàng. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy Ngọn lửa sư lắc lắc đầu Trong miệng phun ra cực nóng hơi thở Như cũ thanh âm khàn khàn nói Cá lớn nuốt cá bé Vốn là thế gian cách sinh tồn Chúng ta tuy đều là vương thuộc hạ Lại cũng tồn tại giao tranh chém giết việc Húng chi Phía trước là chúng ta phát động công kích trước đây Cũng không hoán các ngươi. Hoa Cổ lan khóc lớn một tiếng Bổ nhào vào ngọn lửa sư trên người Ngọn lửa sư kêu một thân bổn cực nóng độ ấm Ở cổ lan đánh tới là lúc, biến thành ôn nhu khe bước, không hề có đem thiếu nữ kêu kiều nộn thân thể cấp bỏng cháy hư. Lập tức trời sắp tối rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát đi. Cố nhược vân nhìn hỉ cực mà khóc cổ lan, trong lòng đột nhiên nảy mầm ra một loại ý tưởng. Nhân loại cùng linh thú khế ước, cũng không phải chỉ có nàng có thể làm được. Chỉ cần kia chỉ linh thú cam tâm tình nguyện thần phục, liền có thể đạt thành khế ước mục đích. Cho nên... Nàng có phải hay không hẳn là vì Ngọc Nhi tìm kiếm một đầu cường lực linh thú hộ giá hộ tống. Để tránh chính mình có khi xuất hiện sơ sẩy, làm hắn đã chịu thương tổn. 1012 chương 1012 run rẩy thánh thú. 8. Cố cô nương, ta có không hỏi ngươi một vấn đề. Diệp ảnh tầm mắt từ cổ lan trên người rời về phía cố Nhược Vân. Vấn đề này, là mấy ngày nay tới nay, hắn vẫn luôn muốn hỏi lại không có hỏi ra khẩu. nói. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, lời nói ngắn còn nói. Ta muốn biết, trước mấy tháng, dược tông đại hội thượng danh dương vạn giảm thiên tài nữ tử Cố nhược vân, có phải hay không chính là ngươi? Ngay từ đầu, có lẽ diệp ảnh không có hướng phương diện này tưởng. Nhưng từ thú vương thay đổi thái độ lúc sau, hắn liền vài lần muốn dò hỏi nàng. Rốt cuộc, hắn thật sự không nghĩ ra, trừ bỏ cái kêu biến thái ở ngoài, ai còn có lực lượng khiến một người thanh thú trở nên như thế sợ hãi. Mà nếu là nàng lời nói, phát sinh lại không thể tưởng tượng sự tình, đều là hẳn là. Ba ba bá. Tức khắc, toàn bộ rừng rậm đều an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tề tụ ở Cố Nhược Vân trên người, tựa hồ đều đang chờ đợi nàng đáp án. Tĩnh. Khắp rừng rậm, yên tĩnh chỉ có gió nhẹ phất động thanh âm. Mọi người ở đây tâm một chút nhắc lên là lúc, nữ tử cười khẽ lên, kia tiếng cười rơi vào rừng rậm trong vòng, hồi âm từng trận. Không tội. Chính là ta, và anh. Phản phất là một đạo trọng lôi, hung hăng đánh ở mọi người trong lòng. Có chút người kinh ngạc nói không ra lời, một đôi con người gắt gao nhìn chầm chầm kia thanh lãnh xuất trần dung nhan. Quả thật là ngươi. Diệp ảnh cười khổ một tiếng, trừ bỏ ngươi ở ngoài, lại có gì người có thể có như vậy lực lượng cường đại. Ngươi không chỉ là một người trong truyền thuyết luyện đan sư, vẫn là tuyệt thế võ học thiên tài. Một người, thiên phú cường đại liền tính. Cố tình nàng vẫn là trong truyền thuyết luyện đan sư. Nàng đều đã đột phá nhanh như vậy, làm sao tới thời gian đi nghiên tập luyện đan chi thuật? Chính là nàng lại ở tu luyện thần tốc đồng thời, còn trở thành luyện đan sư. Diệp Ảnh thật sự rất muốn biết, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được loại trình độ này. Mà hắn, đem toàn bộ thời gian đều tiêu hao ở tu luyện phía trên, như cũng không bằng nữ tử này. Quả như là, người so người, tức chết người. Người là luyện đan sư. Cổ Lan rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một đôi thủy linh linh mắt to vui mừng nhìn Cố Nhược Vân, điểm mỹ cười, đoàn trưởng, chúng ta lúc này đây, thật sự nhạt được bảo. Không nghĩ tới ở Thiên Phạt Chi xâm nổi thế nhưng gặp được Cố Nhược Vân bản tôn, không phải những cái đó hàng giả. Phía trước, Thiên Lang Dòng Binh đoàn đoàn trưởng còn tới bọn họ trước mặt khoe ra, nói Cố Nhược Vân gia nhập bọn họ Thiên Lang Dòng Binh đoàn, hơn nữa sẽ trợ giúp hán luyện chế đan dược. Kết quả đâu? Cái kia hàng giả lừa ăn lừa uống một tháng lúc sau liền biến mất, khi hắn thiếu chút nữa tạp người. Từ kia lúc sau, chỉ cần là đỉnh Cố Nhược Vân tên này người, đều sẽ bị hắn dẫn người cấp hung hăng cùng tấu một đốn. Nhưng tên kia như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, bọn họ diệt thế dòng binh đoàn sẽ có như vậy vật khí, thế nhưng cùng Cố Nhược Vân bản tôn ở chung nhiều như vậy thiên. Cố cô nương, người muốn đi chủ thành, sẽ đi ngang qua chúng ta thanh phong thành, quá mấy ngày. Thanh Phong Thành sẽ tổ chức một lần long trọng đấu giá hội, lúc đó sẽ có rất nhiều người từ khắp nơi bắt phương tiến đến thăm ra, không biết cố cô, cô nương hay không có cái này hứng thú. Diệp ảnh cười cười, dùng kia mang theo từ tính tiếng nói hỏi. Đấu giá hội. Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về cằm, trầm mặt xuống dưới. Nàng tới Bắc tạp lãnh địa, vì đó là dữ liệu, không biết kia đấu giá hội nội, hay không sẽ tồn tại nàng yêu cầu đổ vật. Hào đi. Cố Nhược Vân gật gật đầu. Ta đây liền ở Thanh Phong Thành lưu lại mấy ngày, đấu giá hội qua lúc sau ta lại rời đi. Cố cô nương, người giúp chúng ta nhiều như vậy vội, chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, chúng ta liền đưa người đến chủ thành. Nói xong lời này, Diệp ảnh cười ha ha hai tiếng, hiển nhiên hắn tâm tình không tồi. 1013 chương 1013 cổ lan thân phận 1. Thanh Phong Thành Ở vào bắc tạp lãnh địa trung bộ, bởi vì tới gần thiên phạt chi xâm duyên cớ Này đây, thỉnh thoảng sẽ có cuồng bạo linh thú công kích nhân loại. Toàn bộ thành trì nhìn qua đều là cũ kỳ lạc hậu, hoàn toàn vô pháp cùng những cái đó xa hoa thành trì so sánh với. Chính là, ngươi nếu chỉ bằng vào mượn này cũ kỹ bề ngoài, liền kết luận thanh phong thành không có gì cường đại thế lực, vậy mười phần sai. Ở thanh phong bên trong thành, cường giả cũng là nhiều đếm không xuể. nguyên nhân vô nó. Liền bởi vì Thanh Phong bên trong thành tồn tại một cái ở khắp Bắc Tạp lãnh địa đều cực kỳ nổi danh chợ đen. Nếu người muốn đi kia chợ đen, nhất định phải bằng vào chính mình ánh mắt, vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm được cái gì bảo bối. Vận khí không tốt, bị lừa đến táng ra bại sản cũng nói không chừng. Lúc này, Thanh Phong thành cửa thành ở ngoài, một đạo kiên nghị thân ảnh chậm rãi ngừng lại, một thân màu sợi dây trường bào ở gió nhẹ trung tiền dương, nam nhân khỏe môi ngậm một nụ cười. Khỏe mắt chỗ kia đạo thường xẻo vì hắn kia xoáy khí dung nhan càng tăng thêm một phân mị hoặc. Cố cô nương, đây là thanh phong thành, nếu như không chế nói, liền tùy chúng ta đi dòng binh đoàn lãnh địa, như thế nào? Cố nhược vân nhàn nhạt cười, vậy quái rời. Ha ha! Diệp ảnh cười ha ha hai tiếng, kia tiếng cười có thể nghe được ra hắn trong lòng thống khoái. Không nghĩ tới ta diệp ảnh còn có thể tồn tại trở về. Hiện tại chính là thiên lang dòng binh đoàn những cái đó cầu món lòng nhóm cần thiết trả giá đại giới lúc. Chỉ cần tưởng tượng đến những người đó phía trước đối bọn họ làm những chuyện như vậy, diệp ảnh liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bọn họ chạy trốn mau, thật sự sẽ tao ngộ thiên lang dòng binh đoàn ám toán. Chỉ là dù cho như thế, vẫn là bị buộc trốn vào thiên phạt chi sâm, nếu không phải gặp cố nhược vân, có lẽ bọn họ thật sự liền chết ở nơi đó. Cố cô nương! Ta trước cùng ngươi giảng một chút thanh phong thành tình thế diệp ảnh cười cười, nhìn phía trước kia quen thuộc đường phố, đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén quang mang, ở thanh phong bên trong thành, là từ chúng ta diệt thế dòng binh đoàn cùng thiên lang dòng binh đoàn chia cắt, Một cái ở đông, một cái ở tây, đương nhiên, chúng ta hai bên vẫn luôn tưởng gồm thâu đối phương, cũng chưa có thể được xính. Mà này vốn là chúng ta thanh phong bên trong thành bộ ân oán, ai ngờ thiên lang dòng binh đoàn những cái đó cầu món lòng nhóm cấu kết bên ngoài thế lực, hơn nữa ở chúng ta diệt thế giông binh đoàn nhất định phải đi qua chi trên đường Mai phủ, dẫn tới chúng ta quả bất địch chúng, bị bắt đào vòng. Theo diệp ảnh nói rơi xuống, diệt thế giông binh đoàn người đều kích phát rồi nội tâm cừu hận, một đám xoa tay hầm hè muốn tìm địch nhân đại làm một hồi. Đoàn trưởng, chúng ta nếu đã trở lại, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm những cái đó cẩu món lòng nhóm tính sổ. Không sai, không báo này thủ, chúng ta thể không làm người. Diệp ảnh nâng lên tay, ngăn lại diệt thế dòng binh đoàn mọi người xúc động, kia anh Tuấn Dung nhan phía trên mang theo lệnh leo chi sắc, ánh mắt liền giống như một cây đào tử giống nhau gió lạnh lạnh thấu xương. Thủ, khẳng định muốn báo, lại không phải loại này thời điểm. Kỳ thật, Diệp ảnh đối Cố Nhược Vân giải thích thanh phong thành tình thế, cũng không phải muốn làm Cố Nhược Vân hỗ trợ, mà là muốn nói cho nàng, chính mình là bởi vì gì mà tiến vào thiên phạt chi sâm. Đến nỗi báo thủ. Hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua thiên lang dòng binh đoàn người, chỉ là cố nhược vân tới bọn họ thanh phong thành làm khách, lại có thể nào bởi vì chuyện khác ảnh hưởng tâm tình của nàng. Chờ nàng rời khỏi sau, bọn họ lại đi tìm thiên lang dòng binh đoàn tính sổ cũng không muộn. Cố nhược vân nhún vai, cũng không có nói thêm cái gì, nàng đối với diệp ảnh đám người cùng thiên lang dòng binh đoàn chi gian sự tình không có gì hứng thú. Hiện giờ, để cho nàng quan tâm vẫn là luyện chế sống cốt sinh cơ đan dược liệu. 1.014 chương 1.014 cổ lan thân phận nhị cố cô nương hôm nay sát trời còn sớm không bằng ta mang các ngươi đi thanh phong thành chợ đen nhìn một cái diệp ảnh đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu nhìn phía bên người cố nhược vân chợ đen cố nhược vân giật mình kinh ngạc nhìn mắt diệp ảnh liếc mắt một cái không tồi diệp ảnh gật gật đầu thanh phong thành chợ đen cho tới nay đều hấp dẫn rất nhiều cường giả. Càng có rất nhiều hiếm quý dị bảo sẽ ở chợ đen nội tiến hành giao dịch. Nếu là ngươi vận khí tốt, nói không chừng còn có thể phát hiện một phen linh khí, ta cho rằng lấy thực lực của ngươi, hơn nữa một phen linh khí, sợ là võ thánh giới đều sẽ không có người là đối thủ của ngươi. Linh khí, đó là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ đồ vật, bất quá, này một câu, diệp ảnh cũng chỉ là nói nói mà thôi, rốt cuộc linh khí như thế chân quý, chẳng sợ chợ đen nội có rất nhiều hiếm quý dị bảo cũng rất khó mới có thể tồn tại một phen linh khí. Bất quá, hắn nói, vẫn là khiến cho cố nhược vân chú ý. ngươi nói chợ đen nội sẽ tồn tại rất nhiều hiếm quý dị bảo. Như vậy, dược liệu đâu? Cố nhược vân nhẹ nhàng vướt ve cằm, đáy mắt hiện lên một đạo sáng ngời quan mang. Diệp ảnh ngần người, chợt mới đột nhiên nhớ tới cố nhược vân thân phận, không nhịn được mà bật cười nói, cố cô, cô nương, không thể không nói, này chợ đen dược liệu sắc thật có rất nhiều hết thể đều yêu cầu bằng vào ngươi ánh mắt. Đương nhiên, ta tin tưởng này đối với thân là luyện đan sư ngươi tới nói không phải cái gì vấn đề. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi kêu chợ đen bảo bảo, chỉ là ta đệ đệ có chút mệt mỏi, ngươi trước phái người dẫn hắn trở về nghỉ ngơi đi. Cố nhược vân thoáng nhìn hạ lâm ngọc có chút mỏi mệt thần thái, mày hơi hơi một trọn, nói. Thì, ta không có việc gì, ta. Ngọc nhi, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta thực mau trở lại nay đoạn thời gian tới hạ lâm ngọc đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá mà nàng bởi vì đã đột phá đến võ đế duyên cớ này đây đảo không cảm thấy mỏi mệt nhưng hắn không giống nhau hiện giờ thực lực của hắn còn chưa đủ cường đại càng cần nữa bảo trì tinh lực hào đi hạ lâm ngọc thở dài hắn biết chính mình nhiều như vậy thiên leo núi thếp thủy thân thể xác thật có chút chống đỡ không được chỉ là hắn không nghĩ sự tình gì đều giao cho tỷ tỷ thôi Lan nhi diệp ảnh ở nghe được hạ lâm ngọc nói sau, liền vội vàng hướng tới cổ lan xử cái ánh mắt, mang hạ công tử tiền hoa hồng binh đoàn nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đai hắn. Hắn quẹ môi, câu lấy ái muội không rõ tươi cười, một đôi màu xám con người đánh giá cổ lan cùng hạ lâm ngọc hai người. Chỉ là, hai người đều không có nghe ra có cái gì không ổn, cổ lan cười hì hì đi lên trước, sáng ngời như tiểu nguyệt giống nhau con người phát ra sán lạn quan mang, hạ ca ca, đi thôi. Ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, thuận tiện mang ngươi tham quan một chút chúng ta diệt thế dòng binh đoàn. Hạ lâm ngọc khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn mắt cố nhược vân, liền đi theo cổ lan rời đi nơi này. Cố cô nương, chúng ta cũng xuất phát đi. Diệp ảnh thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn về phía cố nhược vân. Ngươi tưởng tác hợp cổ lan cùng ngọc nhi. Cố nhược vân liếc mắt một cái liền nhìn ra diệp ảnh ý tưởng, nhướng mảy cười nói. Diệp ảnh chẳng biết có được không cười cười cổ lan gia nhập chúng ta diệt thế dòng binh đoàn đã không sai biệt lắm có một năm, lại lần đầu tiên đối một người nam nhân biểu hiện ra hứng thú, cho nên ta cũng liền cho nàng một cái cơ hội thâm nhập hiểu biết thôi, không biết cô cô nương có không có ý kiến gì. Cố Nhược Vân hơi hơi nhún vai, hạ lâm ngọc dù cho là ta đệ đệ, ta lại sẽ không ước thúc hắn, chỉ cần là hắn thích người, đó chính là ta thân nhân, chỉ là, ngọc nhi trên người lưng đeo quá nhiều đồ vật. Hơn nữa hiện giờ hắn quá mức với tự ti, người muốn tác hợp bọn họ, sợ là rất khó. Kiếp trước, Ngọc Nhi cùng nàng đều đã trải qua quá nhiều thống khổ. 1015 chương 1015 cổ lan thân phận, tam. Cho dù đại thu đã báo, thân nhân cũng vô pháp trở lại bọn họ bên người. Cho nên, Cố Nhược Vân nhưng thật ra thực hy vọng, có một cái có thể có thể tan dã hắn nổi tâm bí thương. Rốt cuộc nếu không phải tiểu dạng. Nàng cũng sẽ không nhanh như vậy từ cái loại này đau xót chung đi ra. Tuy nói ta cố ý tác hợp bọn họ, nhưng là, có một chút, ta muốn trước tiên nói cho ngươi diệp ảnh cười cười, đáy mắt xuất hiện một mặt thâm trầm, cổ lan thân phận, ta đến nay không biết. Ta chỉ là ở một năm trước trùng hợp cứu nàng mà thôi, lại xem nàng không nhà để về, mới thu lưu nàng. Chỉ là tiếp xúc lâu rồi lúc sau, ta mới phát hiện, nàng trên người mang theo một phen linh khí. Linh khí! Cố nhược vân nhướng nhướng mày, nhìn phía diệp ảnh kia trầm trọng rung nhan. Không tồi diệp ảnh gật gật đầu, cố cô nương, người thân là võ giả, cũng biết linh khí hi hữu trình độ, bác tạp lãnh địa nội không phải không có linh khí, mà là linh khí cơ bản đều ở kia mấy thế lực lớn trong tay. Hơn nữa phía trước nàng nói nàng ở chủ thành có người quen, ta đại khái có thể đoán được, nàng hẳn là chủ thành nội nào đó thế lực lớn thiên kim tiểu thư. Cố nhược vân trầm mặt xuống dưới, ở tới phía trước, Nàng đối với bác tạp lãnh địa thế lực cũng không sai biệt lắm hiểu biết một chút, tự nhiên biết Diệp Ảnh theo như lời những cái đó thế lực là nào mấy cái. Nếu bọn họ thật sự có thể tình đầu ý hợp nói, mặc kệ cổ lan là cái gì thân phận đều không sao cả. Cố nhược vân không cho là đúng đúng vai, đương nhiên, tiền đề là, bọn họ thật sự có thể tình đầu ý hợp. Diệp Ảnh đột ngột bật cười ra tiếng, ta như thế nào đã quên, ngươi chẳng những là một người luyện đan sư. Vẫn là này bác tạp lãnh địa chân chính chủ nhân. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, nhất thống bác tạp lãnh địa cũng không phải cái gì vấn đề. Kia cổ lan thân phận cũng liền ảnh hưởng không được cái gì. Kỳ thật, ta nói này đó cũng chỉ là muốn nhắc nhở một chút, ta rất muốn tác hợp bọn họ, lại không nghĩ cuối cùng nhân cổ lan thân phận mà khiến cho bọn hắn gặp ngăn cản. Nói xong lời này, hắn nhìn mắt cô nhược vân, khơi mào khoe môi, nói, bất quá, ta tưởng. Ngươi cái này đường tỷ tỷ tuyệt đối có thể trợ giúp chính mình đệ đệ, như thế ta cũng yên tâm." Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, nếu Ngọc Nhi thật sự có thể cùng Cổ Lan phát triển ra cái gì cảm tình, nàng cũng là vui với thấy thành. Đến nỗi Cổ Lan thân phận, kia cũng không phải cái gì rất lớn vấn đề. Từ diệp ảnh đám người bước vào thành Phong Thành lúc sau, liền có mắt sắc người thoáng nhìn bọn họ thân ảnh, rồi sau đó vội vàng đi thông báo Thiên Lang Dũng binh đoàn đoàn trưởng. Lúc này, Thiên Lang Dung binh đoàn lãnh địa nội bang một tiếng. tên kia ngồi ở chủ tọa thượng trung niên nam tử tùy tay cầm lấy bên người cái ly hung hăng tạp tới rồi mặt đất, đầy mặt giữ tận bởi vì phẫn nộ mà có vẻ thập phần giữ tận, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Ngươi nói cái gì? Diệp ảnh đám kia hỗn đản thế nhưng không chết ở thiên phạt chi sâm, còn chạy ra. Đoàn trưởng, chuyện này là thật sự, ta xác thật nhìn đến bọn họ đã trở lại, hơn nữa còn mang về tới một đôi xa lạ nam nữ một người vóc dáng thấp quỷ gối trung niên nam tử hạ đầu chỗ thanh âm và tình cảm phong phú nói đoàn trưởng này diệp ảnh quá không tức thời thua ở chúng ta thiên lang dòng binh đoàn trong tay còn dám trở về chúng ta hay không muốn trột vũ khí đi giết hắn trung niên nam tử đầy mặt tâm trầm ánh mắt liền giống như rắn độc giống nhau tràn ngập độc tính liên hắn một cái đều cảm giác thập phần khó chịu bọn họ trở về lúc sau lại đi nơi nào bẩm báo đoàn trưởng Diệp ảnh mang theo còn lại người chờ đi chợ đen, chỉ có cổ lan, cùng một người cụt tay thiếu niên đi về trước diệt thế Doanh binh đoàn. Hiện tại chúng ta hay không muốn đi chợ đen cùng diệp ảnh sống mái với nhau. 1016 chương 1016 cổ lan thân phận, 4. Trung niên nam tử trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau lúc sau, cặp kia âm trầm con người mới nhìn hướng quỷ gối trước mặt vóc dáng thấp. Người nói, cổ lan cùng một người thiếu niên đi về trước diệt thế Doanh binh đoàn. Không sai, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Một khi đã như vậy, chúng ta đây hiện tại liền đi diệt thế dòng binh đoàn lãnh địa. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, bên môi gợi lên âm trầm trầm độ cung, kia đầy mặt giữ tợn càng thêm giữ tợn khủng bố, làm người trong lòng rôn sợ. Vóc dáng thấp sửng sốt một chút, có chút không rõ hỏi, đoàn trưởng, diệt thế dòng binh đoàn chỉ có cổ lan cùng một người thiếu niên, vì cái gì chúng ta phải vì hai người kia đại động can qua. Này căn bản là không cần phải a Ngu xuẩn. Trung niên nam tử chán ghét nhìn mắt vóc dáng thấp, lạnh giọng nói, chúng ta thiên lang dòng binh đoàn như thế nào sẽ có người như vậy ngu xuẩn. Diệp ảnh kia tiểu tử thực lực không tồi, 30 không đến, cũng đã tới võ đế cấp thấp, ta cùng hắn đua nói, chưa chắc là có thể thắng, mặc dù thắng, cũng tất nhiên là cực kỳ thảm trọng. Phía trước ta sở dĩ có thể ám toán hắn, kia hoàn toàn là được đến trường gia trợ giúp. Hiện tại trương gia những người đó đã rời đi Thanh Phong Thành, ta còn não chịu đi cùng Diệp Ảnh huyết vua. Kỳ thật, lấy thực lực của hắn, chưa chắc liền sẽ bại bởi Diệp Ảnh kia một tên mao đầu tiểu tử. Chỉ là Thanh Phong Thành trừ bỏ bọn họ hai cái thế lực ở ngoài, mặt khác cường giả cũng không ít. Nếu hắn vì sát Diệp Ảnh mà làm chính mình bị thương nghiêm trọng, thực dễ dàng đã bị người sấn hư mà nhập. Bọn người bắt ve chim sẻ nút sau đạo lý này, ai đều minh bạch. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ hai bên mới nhiều năm như vậy, thường an không có việc gì. Chính là chúng ta thiên lang bất hòa diệt thế chiến đấu, lại vì sao phải đi tìm cổ lan phiên toái? Vóc Giang thấp vẫn là không rõ nhà mình đoàn trưởng dụng ý vì sao? Ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Dung điểm đầu góc được không? Diệp ảnh là một cái cực kỳ trọng tình trọng nghĩa nam nhân, nếu chúng ta bắt đi cổ lan, hắn sẽ thờ ơ. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Đầy mặt tâm chầm nói, đương nhiên, ta vốn là không muốn như thế làm, này hết thảy đều là diệp ảnh bức bách ta. Cho nên, ta mới quyết tâm làm này thanh phong thành chỉ do ta một người làm chủ, hắn chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, dựa vào cái gì chưa cắt địa bàn của ta. Ở trung niên nam tử xem ra, này thanh phong thành, chính là hắn địa bàn. Diệp ảnh dám phân hắn địa bàn nhiều năm như vậy, cũng cần thiết làm tốt bị hắn cấp cắn nuốt chuẩn bị. nghĩ vậy. Trung niên nam tử ánh mắt càng thêm ám trầm, cười lạnh một tiếng, nói: "Bất quá, cổ Lan nha đầu này giống như cũng có chút thực lực, vì tốc chiến tốc thắng. Lúc này đây, liền từ bổn đoàn trưởng tự mình ra tay, chỉ cần bắt đi nha đầu này, ta không tin Diệp ảnh còn dám cùng ta đối kháng. Đến nỗi cổ Lan kia nha đầu mang về thiếu niên, hắn ngừng lại một chút, âm trầm con ngươi nội hiện lên một màn sắc ý, giết đi. Chợ đen, ở vào thanh phong thành trung tâm." Người ở đây viên ồn nào, thỉnh thoảng có giao hàng thanh chuyển đến. Cố nhược vân ánh mắt từ trước mặt quầy hàng một đám đảo qua, lại như cũ không có phát hiện chính mình muốn đồ vật, nàng không cấm lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, diệp ảnh, chợ đen quầy hàng cũng chỉ có này đó sao. Còn có hay không địa phương khác? Rốt cuộc, ở chỗ này đồ vật, tuyệt đối không thể xưng là cái gì hiếm quý dị bảo. Mà thanh phong thành chợ đen sở di có như vậy đại danh vọng, khẳng định không chỉ có như thế. Quả nhiên, nghe được nàng lời nói, diệp ảnh gật gật đầu, nơi này chỉ là chợ đen bình thường nhất địa bàn thôi, tuy nói có khi cũng có lậu nhặt, chỉ là tương đối thiếu, ta chỉ là sợ để suốt cái gì mới mang ngươi tới vừa thấy, nếu ngươi không tìm được cái mộ bảo vật, ta đây hiện tại liền mang ngươi đi trước ngầm chợ đen. 1017 chương 1017 cổ lan thân phận, Nam Ngầm chợ đen So với vừa rồi cố nhược vân sở thấy những cái đó quầy hàng an tĩnh rất nhiều, cũng đã không có những cái đó kêu la thanh âm, sở hữu quán chủ đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở chính mình quầy hàng trước, ngẫu nhiên có mấy cái sẽ hướng khách hàng giảng giải chính mình sở buôn bán vật phẩm. Cố nhược vân ánh mắt từ những cái đó quầy hàng thượng nhất nhất đảo qua, lại không có nhiều làm dừng lại. Không thể không nói, thanh phong thành chợ đen quả thật là danh bất hư truyền. Nàng chỉ là quét sạch liếc mắt một cái liền tìm tới rồi không ít phóng tới ngoại giới chắc chắn doanh động bảo vật. Chỉ là, lấy nàng hiện giờ thực lực cùng cất chứa, đối vài thứ kia đã không có cái gì hứng thú. Như thế nào? Không có nhìn chúng đổ vật sao? Diệp ảnh nhìn mắt níu chặt mày Cố Nhược Vân, nhẹ nhàng cười, hỏi. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, tầm mắt vừa định thu hồi tới, lại trong nháy mắt này, không tự chủ được ở một cái quầy hàng thượng dừng hình ảnh. Kia quan chủ là một người tuổi trẻ lam bảo nam tử, lớn lên cao cao gầy gầy, làn da rất là trắng nón, đặc biệt là cặp kêu màu xanh ngọc con ngươi, phản phất chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể làm người hãm sâu đi vào, vô pháp tự kiềm chế. Đáng tiếc chính là, có một cái không được hoàn mỹ địa phương, đó chính là nam tử trên mặt tồn tại một khối xấu xí ám đốm. Đúng là bởi vì kia khối ám đốm tồn tại, mới phá hủy này phân mỹ nị cảm giác. Diệp Ảnh nhìn đến Cố Nhược Vân ánh mắt dừng lại ở tên kia Lam Bảo Nam Tử trên người, hơi hơi có chút kinh ngạc. chật giải thích nói, hắn là Lam Ca. Về chuyện của hắn, ở Thanh Phong Thành cũng là mọi người đều biết, chủ thành Lam gia gia chủ, đúng là hắn ba phụ. Chỉ là này Lam Ca là cái bất tưởng tồn tại, khắc phụ khắc mẫu mới có thể dẫn tới Lam gia đem hắn đuổi đi đi ra ngoài. Lúc sau hắn liền tới tới rồi này Thanh Phong Thành. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Này Lam ca cũng là cái kỳ ba, cầm một đống đường đầu tới chợ đen giao hàng, xưng những cái đó đường đầu vì đang ăn dược, bất quá, có ai dám đi mua hắn đang ăn dược. Có lẽ ăn sẽ tiêu chảy. Nói tới đây, Diệp ảnh chính mình liền nở nụ cười. Này Lam ca không phải cái gì luyện đan sư, hắn nói những cái đó ngoạn ý là đan dược, ai có thể cấp tin tưởng đâu. Phòng trưng là độc dược còn kém không nhiều lắm. Cố nhược vân phảng phất không có nghe được Diệp ảnh nói. Thẳng đi tới Lam ca trước mặt, làm như không thèm để ý nhìn hắn quầy hàng thượng sở phóng những cái đó đang dược, do hỏi, này đó đang dược, là chính ngươi luyện chế. Lam ca thấy chính mình quầy hàng rốt cuộc có người hỏi thăm, màu lam con ngươi không tự chủ được sáng một chút, mỉm cười gật đầu, là ta chính mình sở luyện. Hắn thanh âm rất là dễ nghe, rơi vào người khác trong thai rất là thoải mái. Nếu như không phải trên mặt kia khôi áng đốm, Người nam nhân này tất nhiên là một người tuyệt thế mỹ nam tử. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân ánh mắt lập lòe vài cái, lại không nói thêm gì, chỉ là tinh tế đánh giá quầy hàng thượng đan dược. Người có không nói cho ta này đó là cái gì đan dược? Lam ca nhẹ nhàng cười, rất có kiên nhẫn vì Cố Nhược Vân giải thích, kỳ thật, bởi vì không có đan phương duyên cớ, ta đan dược cũng không phải thực quý báu, nhưng này đó đan dược nhanh chóng trị liệu một ít cảm mạo cảm mạ bệnh trạng là không có gì vấn đề. Cố Nhược Vân bên môi gợi lên một mặt nông cạn độ cùng, nàng từ quầy hàng thượng cầm lấy một quả đăng dược, phóng tới trong miệng nhấm nuốt hai hạ, rồi sau đó kia trên mặt tươi cười càng sâu. Hương vị sắc thật không tồi, chỉ là ngươi luyện chế phương pháp vẫn là tồn tại một ít sai lầm, nếu ngươi có thể đem ngải diệp thảo phóng tới thiên nguyệt hoa phía trước, có lẽ cuối cùng sinh ra công hiệu lớn hơn nữa cũng nói không chừng. 1018 chương 1018 cổ lan thân phận 6 Vốn dĩ Lam ca còn bởi vì Cố Nhược Vân phủ nhận chính mình mà động giận, ở nghe được nàng kế tiếp một bộ lời nói lúc sau, màu lam con ngươi giống như đá quý giống nhau tản mát ra cam lượng quả mang, không chấp mắt nhìn Cố Nhược Vân. Ngươi là một người luyện đan sư. Luyện đan sư. Chung quanh quán chủ ban đầu còn sôi nổi tò mò nhìn phía Lam ca quầy hàng, hiện giờ đang nghe thấy này bà chữ sau, bất giác khịt mũi coi thường. Lam ca ra hỏa này. Cho rằng chính mình tùy tiện nhéo mấy viên đường đầu, liền nói chính mình là luyện đan sư. Luyện đan sư cỡ nào chân quý. Chứ bỏ trước đó không lâu ở dược tông đại hội phía trên danh dương vạn giảm cố nhược vân ở ngoài, còn không có mặt khác luyện đan sư xuất hiện. Hắn không biết xấu hổ cho chính mình quan thượng lớn như vậy đỉnh đồ mũ. Chỉ có diệp ảnh trước sau không nói gì, ánh mắt từ lúc ban đầu kinh ngạc biến thành khiếp sợ. Hắn có thể nghe ra tới, cô cô nương là ở chỉ đạo Lam Ca. Chẳng lẽ Lam ca thật sự có thể luyện chế đan dược? Đáng tiếc cố nhược vân lắc lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, hương vị không tồi, tính đạo không đủ, cũng chỉ có thể trị liệu một ít người thường cảm mạo cảm bạo, nếu là bị thương võ giả, lại cũng phát tiến hành trị liệu. Lam ca sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói, ta không có đan phương, nếu cho ta một chương đan phương, ta nhất định có thể luyện chế ra đan phương thượng đan dược. Không cố nhược vân trên mặt như cũ treo tới cười, thanh âm nông cả nói, Mặc dù cho ngươi đan phương, ngươi cũng chưa chắc có thể lập tức liền luyện chế ra tới, nhưng là, ngươi nếu nguyện ý bái ta làm thầy, ta nguyện ý giáo ngươi. Không thể không nói, này nam nhân thật sự là một thiên tài. Ở không có đan phương tình huống dưới, hắn là có thể luyện chế ra đan dược. Bực này thiên phú, khác hẳn với thương nhân. Nếu có thể đối hắn tiến hành bồi dưỡng, kia ngày sau thành tựu, tất nhiên sẽ khiếp sợ khắp đại lục. Hơn nữa, càng làm cho cô Nhược Vân để ý chính là Gia hỏa này một khắc tầng thân phận. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân Ánh mắt hiện lên một đạo quan mang. Nếu nàng không có đoán sai nói, ca cũng không tính nhân loại. Hắn là một người bán thú nhân. Trong cơ thể có được linh thú huyết thống, chỉ là này huyết thống cũng không phải thực thuần tịnh thôi. Cho nên, ca mẫu thân hẳn là một đầu linh thú. Không nghĩ tới tới một lần trợ đen, sẽ có như vậy đại thu hoạch. Đồng thời tụ tập nhân loại cùng linh thú sở hữu ưu điểm ca Nếu phương pháp thích đáng, tu luyện tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều lần. Ngươi, ngươi là một người luyện đan sư, hơn nữa còn nguyện ý thu ta vì đồ đệ." Lam Ca kích động lên. "Này nữ tử chỉ là đem chính mình luyện chế đan dược nuốt ăn vào đi, là có thể quá đoán ra chính mình là dùng cái gì dược liệu luyện chế mà thành, kia thân phận của nàng, tất nhiên là chân chính luyện đan sư không thể nghi ngờ." Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, "Đi thôi." Này chợ đen đã không có gì nhưng dạo, chúng ta trở về đi. Diệp ảnh có chút kinh ngạc, nhìn phía cố nhược vân, hỏi, Cố cô nương, ngươi chẳng lẽ đối chợ đen bảo bối không có gì hứng thú sao? Chỉ cần ngươi thích, ta diệp ảnh liền mua tới tặng cho ngươi, đương hồi báo ngươi đối chúng ta dòng binh đoàn ân cứu mạng. Nghe vậy, cố nhược vân lắc đầu, chợ đen lớn nhất bảo bối, đã bị ta cấp đào đi rồi, mặt khác bảo vật túng nhiều, lại không phải ta yêu cầu. Chợ đen lớn nhất bảo bối đã bị nàng cấp đào đi rồi. Diệp ảnh không hiểu ra sao, thật sự không rõ Cố Nhược Vân lời này là có ý tứ gì. Mà ở hắn trần chờ Trung, Cố Nhược Vân đã đi hướng chợ đen ở ngoài, ngay cả Lam Ca cũng bắt đầu thu thập quầy hàng, sau đó hướng tới phía trước nữ tử đuổi theo qua đi. 1019 chương 1019 Cổ Lan Thân Phận 7 Diệt Thế Dông Binh Đoàn, ở vào thanh phong thành Bắc Biên, người ở đây yên thưa thớt. So với phía đông náo nhiệt càng có vẻ điều tàn. Lúc này, dòng binh đoàn lãnh địa trong vòng, cổ lan chính dẫn theo hạ lâm ngọc trở về phòng nghỉ ngơi, lại vào lúc này, một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Diệt thế dòng binh đoàn cẩu món lòng nhóm, hết thể cho chúng ta lăn ra đây. Thanh âm này thập phần vang rội, truyền đẳng ở diệt thế dòng binh đoàn trên không. Cổ lan hơi hơi nhăn lại kêu mày đẹp, thủy linh linh mắt to trung hiện lên một đạo không kiên nhẫn. Rồi sau đó nàng đối với trước mặt thiếu niên nói, hạ ca ca, là thiên lang dòng binh đoàn người tới, vừa rồi nói chuyện người nọ chính là thiên lang quân sư, Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta tới ngăn cản bọn họ. Thiên lang dòng binh đoàn. Hạ lâm ngọc trao mày, mắt trong nội mang theo một kêu ý vị sâu xa, chính là kia đem các ngươi đẩy vào thiên phạt chi sâm thiên lang dòng binh đoàn. Cổ lan gật gật đầu, chính là bọn họ, chúng ta diệt thế dòng binh đoàn tiến vào thanh phong thành sau. Bọn họ khẳng định sẽ biết tin tức, không nghĩ tới bọn họ sẽ sấn đoàn trưởng không ở liền công kích lại đây. Hạ ca ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Huống chi, hôm nay lang Dung binh đoàn là vì chúng ta mà đến, ngươi chỉ là một người khách nhân thôi, cho nên bọn họ hẳn là sẽ không thương đến ngươi. Bảo hộ hắn. Hạ Lâm Ngọc cười khổ một tiếng. Khi nào hắn thế nhưng nhược đến yêu cầu nữ nhân bảo hộ địa phương. tỷ tỷ như thế. Trước mắt này tiểu nha đầu, cũng là như thế. Cổ lan không đợi hạ lâm ngọc mở miệng, xoay người liền hướng tới cửa đi đến, kia một thân màu hồng phấn vây áo ở thiếu niên mắt trong nội chợt lóe mà qua, thực mau liền biến mất ở trước mắt hắn Đại môn chỗ một đám thô giáp hán tử đem toàn bộ môn đình đều vây quanh lên, thẳng đến thấy từ bên trong cánh cửa đi ra thiếu nữ lúc sau, mới vừa rồi cười vang. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi thiên lang người thế nhưng còn dám trở về. Nếu ta là các ngươi, thật vất vả nhặt một cái mệnh, khẳng định muốn trốn đi tham sống sợ chết, thế nhưng còn ngớ ngẩn trở về này thành phong thành. Chúng ta thiên làng đã nhẫn các ngươi thật lâu, nếu hiện tại hoàn toàn sẽ rách mặt, cũng liền không cần cùng các ngươi này đàn cẩu món lòng nhóm khách khí. cổ Lan, thức thời thúc thủ chịu chói. Đừng uổng phí sức lực. Như thế nào liền ngươi một người? Ngươi mang về tới cái kia tiểu bạch kiểm đâu? Ta nhìn đến cánh tay hắn là tàn không biết phía dưới có phải hay không cũng là tàn không bằng ngươi liền đi theo kakata ca Ta bảo đảm làm ngươi cơm ngon rượu say cái loại này tàn phế tiểu bạch kiểm có thể thỏa mãn ngươi sao những người này miệng đầy nói khí cổ lan một trương phấn bạch phấn bạch dung nhan trở nên đỏ bừng thủy linh linh mắt to nội lập lè hai thốc ngọn lửa đột nàng cười lạnh lên kia tươi cười xuất hiện ở nàng kia tiểu tiểu điểm mỹ dung nhan phía trên như cũng là như thế cảnh đẹp ý vui Thiên lang dòng binh đoàn nội, có chút thành viên đã bắt đầu nuốt nước miếng, sắc mê mê ánh mắt đánh giá cổ lan thân thể, từ đầu đến chân, một chốt đều không buông tha. Ta tưởng là ai đâu cổ lan cười lạnh một tiếng, nguyên lai chỉ là một đám kẻ bất lực mà thôi. Kẻ bất lực? Ngài nói ai là kẻ bất lực? Một người lính đánh thuê đối với cổ lan lạnh lùng trừng mắt, nếu không phải ngại với đoàn trưởng còn không có tuyên bố hiệu lệnh, hắn đã sớm đi lên đêm này nha đầu thúi đẻ ở dưới thân hung hăng trà đạp vừa lật. Xem nàng hay không còn dám nói ra nói như vậy tới. Như thế nào? Các ngươi cũng chỉ biết thừa dịp đoàn trưởng không ở, tiến đến khi dễ ta như vậy một cái nhược nữ tử, có bản lĩnh chờ đoàn trưởng trở về các ngươi trở lên muốn tới. Cổ Lan cười lạnh nói đến, không biết các ngươi có hay không cái này là gan. 1020 chương 1020 Cổ Lan thân phận, 8. Cổ Lan này một phen lời nói, khi những cái đó các dòng binh sắc mặt xanh mét, Liền đãi bọn họ muốn đi giáo hấn một chút cái này nha đầu thúi khi, thân là đoàn trưởng trung niên nam tử nâng lên tay, ngăn lại bọn họ xúc động. Cổ lan hắn nhìn về phía cổ lan, sắc mặt tâm chầm nói, ngươi quá để mắt diệp ảnh kia tiểu tử, nếu chúng ta đơn đã độc đấu, ta tuyệt không sẽ bại bởi hắn, chỉ là ta không nghĩ cấp thế lực khác khả thừa chi cơ, cho nên đem thương vong nhặt được nhỏ nhất nông nối, bởi vậy cũng cũng chỉ có thể phiền thoái ngươi cùng chúng ta thiên lang dòng binh đoàn đi một chuyến. Đến nỗi ngươi mang về tới cái kia tiểu bạch kiểm. Trung niên nam tử dừng một chút, bên môi gợi lên một mặt lạnh leo độ cung, cũng chỉ có thể trách hắn cùng diệt thế dòng binh đoàn có điều tiếp xúc. Ngụ ý, đối với cổ lan mang về tới thiếu niên, hắn là sẽ không bỏ qua. Bất luận cái gì cùng diệt thế dòng binh đoàn có quan hệ người, hắn một cái đều sẽ không lưu lại. Trảm thảo không trừ tận gốc, thất lưu hậu họa. Cổ lan không nghĩ tới thiên lang liền hạ lâm ngọc đều không nghĩ buông tha. Trong lòng càng vì phẫn nộ, trên mặt cười lạnh cũng càng sâu, hạ ca ca chỉ là chúng ta diệt thế dòng binh đoàn khách nhân mà thôi, lại không nghĩ rằng các ngươi thiên lang dòng binh đoàn sẽ phát rổ đến trình độ này. Chỉ là, ta muốn xin khuyên các ngươi một câu, có chút người là các ngươi vĩnh viễn cũng treo chọc không dậy nổi, đừng vì chính mình đưa tới lớn hơn nữa mầm tai họa. Giờ này khắc này, cổ lan không còn có phía trước kêu tiểu tiếu điểm mỹ hình tượng. Cả người tản mát ra cùng giống nhau lính đánh thuê cũng không tương đồng khiếp người khí thế. Ha ha ha! Trung niên nam tử cùng tiếu hai tiếng, kia tươi cười thập phần kiêu ngạo cùng cuồng ngạo, cổ lan, người tuổi còn trẻ, nhưng thật ra thích khẩu suất cùng nôn, ta thiên lang đến nay còn không biết, trừ bỏ chủ thành kia mấy đại thế gia ở ngoài, còn có cái gì người là ta sở treo trọc không dậy nổi. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói cho ta, cái kia thiếu niên là chủ thành nào đó thế gia công tử? Hắn trên mặt mang theo trào phúng, khinh miệt con ngươi nhìn phía Cổ Lan. Hắn không phải. Cổ Lan cười lạnh một tiếng. Hạ Ca Ca đương nhiên không phải chủ thành kia mấy cái thế gia công tử, chỉ là nàng cùng kia mấy cái thế lực có chút quan hệ mà thôi. Nếu Thiên Lang Dũng binh đoàn thật sự giết nàng, tin tưởng bọn họ cũng sống không được lâu lắm. Bởi vì những người đó nếu được đến tin tức, nhất định sẽ vì nàng báo thù. Nếu không phải Ta Thiên Lang liền sẽ không treo chọc, không dạy nổi. Trung niên nam tử hơi hơi meo lại hai tròng mắt, hiện lên một đạo lạnh lẽo qua mang. Người tới, đem cổ lan cho ta bắt lấy, mặt khác người không liên quan, hết thể cho ta giết. Ta xem các ngươi ai dám đi vào. Cổ Lan sắc mặt đại biến, vội vàng đem thân thể ngăn ở cổng lớn, điểm mỹ dung nhan phía trên rốt cuộc lộ ra một tia nôn nóng chi sắc, hung tợn chừng mắt trước này nhóm người. Giờ khắc này, nàng hối hận. Hối hận đem cố nhược vần cùng Hạ Lâm Ngọc mang về Thanh Phong Thành. Ban đầu bọn họ đều chỉ là muốn báo đáp bọn họ ân tình, này đây muốn cho bọn họ tới làm khách thôi. Lại không nghĩ rằng, thiên lang dòng binh đoàn người sẽ thừa dịp đoàn trưởng không ở mà tiến đến giết chóc, sớm biết như thế, liền không nên mang Hạ Lâm Ngọc hồi diệt thế dòng binh đoàn lãnh địa. Đáng tiếc, trên đời này cũng không có cái gì thuốc hối hận. Nàng có thể làm, chính là đem sở hữu địch nhân tre ở ngoài cửa. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào này phiên môn. Tiểu sư tử, ra tôi giúp ta. Đúng lúc này, cổ lan cắn răng hô to một tiếng. Trợt đại môn nội truyền ra một tiếng rít gào tiếng động, rồi sau đó liền trông thấy một cái cả người là hỏa sư tử từ bên trong cánh cửa vọt ra, nghe răng trận mắt nhìn phía phía trước này đàn vọng tưởng muốn vào phạm nhân loại. Tiểu sư tử, vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới hạ ca ca. Cho nên ngươi giúp ta cùng nhau kéo dài trụ bọn họ, ít nhất kéo dài tới đoàn trưởng bọn họ trở về. Mà nàng hiện tại có thể làm, cũng chỉ có điểm này. Nghĩ vậy, cổ lan tầm mắt đầu hướng không xa chỗ không trùng, thủy linh linh mắt to dần dần mang lên một mặt yêu thương. Đoàn trưởng, các ngươi mau chút trở về, bằng không, ta sợ ta kiên trì không được lâu lắm. 1.021 chương 1.021 cổ lan thân phận, 9. Mờ nhạt hoàng hôn bao phủ khắp không trung. lúc này, diệt thế dòng binh đoàn đại môn phía trước, một đầu toàn thân phun hỏa ngọn lửa sư phát ra phẫn nộ tiếng hô, hung tàn ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm trước mắt đám nhân loại này, trong lô mũi phun ra lửa nóng hơi thở. Linh thú, thiên lang đoàn trưởng nhưng thật ra bị này đầu thình lình xẻ ra ngọn lửa sư cấp hoàng sợ, hơi hơi liếm khởi ánh mắt nổi hiện lên một đạo tinh quang, cười lạnh nói, khó trách ngươi có lá gan lao tới thế nhưng là vận may được đến một đầu linh thú, bất quá ngươi tưởng có điểm quá nhiều, một đầu võ tôn cao cấp linh thú, liền ta quân sư cũng không nhất định có thể đủ chiến thắng, còn muốn lợi dụng nó ngăn trở chúng ta, nay quá mức với ý nghĩ kỳ lạ, người tới, đem này đầu sư tử cấp bùn đoàn trưởng bắt sống, giống ngọn lửa sư giống giận một tiếng, thân là hóa thành một đạo thật lớn hỏa cầu, liền hướng tới những cái đó chiều nó vọt tới linh thú đụng phải qua đi, phin một tiếng kia chạy ở phía trước nhất nhân loại còn không có tới kịp dừng lại bước chân đã bị nó cấp đâm cho hồn phi phách tán toàn bộ thân thể đều ở ngọn lửa sư kia cực nóng ngọn lửa nội biến mất ai dám tiến lên một bước giết không tha nó thanh âm khí phách khàn khàn lại lộ ra làm người vô pháp kháng cự lực lượng làm những cái đó vốn đang hoành hướng mà đến nhân loại đều là không tự chủ được nắm chặt trong tay vũ khí sắc bén hướng tới mặt sau lui lại mấy bước mắt lộ ra sợ hãi nhìn nó quân sư Người đi đem này đầu linh thú chế phục, một đầu võ tôn cao cấp linh thú, cũng không cần buồn đoàn trưởng tự mình ra tay. Thiên lang đoàn trưởng cười lạnh một tiếng, ánh mắt kêu căng nói. Tuy nói quân sư cũng chỉ là ở võ tôn cao cấp, nhưng bởi vì hắn tu luyện công pháp đặc biệt, cùng đẳng cấp trong vòng nhân loại hoặc là linh thú, đều không phải đối thủ của hắn. Đối phó này kẻ hèn một đầu võ tôn cao cấp ngọn lửa sư, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng. Đừng cho bọn họ kéo dài thời gian cơ hội." Là, đoàn trưởng. Quân sư cùng cùng nắm tay, một thân thanh bảo từ Thiên Lang đoàn trưởng phía sau đi ra, hắn hơi hơi nâng lên tay, một phen trưởng kiếm liền chống rông xuất hiện ở hắn tay. "Tiểu sư tử." Cổ Lan có chút khẩn trương, "Ngươi phải cẩn thận, này quân sư lực lượng rất cường đại." Nói như vậy, võ tôn trong vòng người đều không có là đối thủ của hắn. "Yên tâm đi." Phản phất là cảm giác được cổ lan nội tâm lo lắng, ngọn lửa sư thanh em ôn hòa xuống dưới, dùng kia mang theo an ủi ánh mắt nhìn mắt đứng ở chính mình phía sau thiếu nữ, lửa đỏ con ngươi không còn có phía trước hung tàn, ta sẽ không làm người tới gần các ngươi. Nó thanh âm trước sau như một trầm thấp khàn khàn, lại không tự chủ được, làm người trong lòng tràn ngập an tâm. Thật giống như vô dung hoài nghi tin tưởng, chỉ cần nó nói ra những lời này, kia mặc kệ như thế nào nó đều sẽ không quên hứa hẹn, mặc dù là tử vong. Nhân loại, ngọn lửa sư ánh mắt từ cổ làn trên người rời đi, chuyển hướng về phía trước mặt quân sư, con ngươi lại lần nữa khôi phục hung tàn bản tính, giữ tuần nói, hôm nay chỉ cần có ta ngọn lửa sư tại đây, liền sẽ không cho phép có bất luận kẻ nào thương tổn lan nhi cùng hạ công tử. Ngọn lửa sư, ta xem ngươi thực lực không tồi phân thượng, nếu là ngươi nguyện ý nguyện trung thành với ta, trở thành ta dưới háng toạc kỵ. Có lẽ, ta sẽ bỏ qua người này một đầu sinh lộ. Quân sư căn bản không có để ý tới ngọn lửa sư nói, âm dương quái khí chảo phùng nói. Quả nhiên, này một câu, làm trời sinh tính đơn thuần cuồng bạo ngọn lửa sư giận tím mặt, hét lớn một tiếng liền vọt qua đi. Này nhân loại đáng chết, thế nhưng dùng loại này lời nói tới nhục nhã nó. Còn nói cái gì muốn đem nó biến thành dưới háng tọa kỵ. Này không phải vũ nhục là cái gì. 1022 chương 1022 cổ lan thân phận, 10. ân Không xa chỗ, diệp ảnh tựa hồ cảm giác được cái gì, bất giác dừng bước chân, anh Tuấn Dung nhan thượng xẹt qua một đạo lạnh leo chi sắc cố cô nương, ta cảm giác được diệt thế dòng binh đoàn nơi địa phương truyền đến chiến đấu hơi thở, cho nên cổ lan cùng hạ công tử khẳng định có nguy hiểm. Hơn nữa, này lưỡng đạo chiến đấu hơi thở. Rõ ràng chính là Thiên Lang Dòng binh đoàn quân sư cùng ngọn lửa sư. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiên Lang sẽ nhanh như vậy tìm tới môn tới. Đặc biệt là ở hắn không ở thời điểm. Đi thôi." Cố Nhược Vân chậm rãi nâng lên mắt trong, một đạo sát khí từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Diệt thế Dòng binh đoàn mặc kệ cùng người nào có ân oán, nàng đều không nghĩ xen vào việc người khác. Chỉ là, nếu xúc phạm tới Ngọc Nhi, kia mặc kệ là ai, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà trải rộng ở thanh phong thành mỗi cái góc. Theo thời gian trôi đi, lúc này, diệt thế dòng binh đoàn cửa, phịch một tiếng, quân sư bước chân bị ngọn lửa sư một quyền đánh đuổi, trên chán không tự chủ được bước lên mồ hôi lạnh. Ở võ tôn cao cấp trong vòng, hắn bởi vì tu luyện công pháp đặc thù duyên cớ, này đây, trên cơ bản là vô địch tồn tại. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phó một đầu linh thú mà thôi thế nhưng tiêu phí nhiều như vậy thời gian thiên lang đoàn trưởng hiển nhiên càng thêm bất mãn một trương dung nhan âm trầm đáng sợ quân sư thực lực của ngươi lui bước một khi đã như vậy vậy ngươi liền lui ra phía sau khiến cho ta bỏ ra tốc độ tay chiến giải quyết nhanh nếu là lại kéo xuống đi diệp ảnh kia tiểu tử liền đã trở lại quân sư ngẩn người đầy mặt hổ thẹn hắn thu hồi trong tay trường kiếm lui về phía sau hai bước cũng liền ở hắn chân khai trong ngay mắt Phía sau thiên lang đoàn trưởng rốt cuộc có động tác. xôn xao, Hắn nện bước thức mau, vài bước liền đến đạt ngọn lửa sư bên người, chật một phen từ không khí ngưng tụ mà thành đại kiếm tự trong hư không chém xuống xuống dưới, phản phất có không thể ngăn cản xu thế. Ngọn lửa sư con người rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, thậm chí liền hô hấp đều dồn dập vài phần. Hắn nâng lên chính mình lợi chảo chắn hướng đón đầu chém tới đại kiếm, phút một tiếng kia trên thân kiếm lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua nó lợi trảo truyền lại đến ngũ tạng lục phủ, tức khắc gian, kia khổng lồ thân thể hung hăng ngã xuống. Máu tươi, từ nó lợi trảo thượng lưu xuống dưới, càng lưu càng nhiều, thực mau liền hội tụ thành hà. Lan nhi, ta ngăn trở bọn họ, ngươi mang hạ công tử đi mau mau đi tìm nếu vân đại nhân. Dù cho thân chịu trọng thương, nhưng ngọn lửa sư vẫn là ngoan cường đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn trước mặt đầy mặt âm trầm nam nhân Này nhóc vai hề, không biết tự lượng sức mình. Nam nhân cười lạnh một tiếng, chợt lại lần nữa nâng lên hắn tay, dùng sức phách về phía ngọn lửa sư đầu. Này nháy mắt, phảng phất có một cổ trầm trọng lực lượng đè ép xuống dưới, làm ngọn lửa sư căn bản không thể nào né tránh, phịch một tiếng, một trưởng này chụp nó thân mình run rẩy vài cái, Chung Quy vẫn là kiên cường đứng thẳng ở trước đại môn, rồi sau đó lại lần nữa hướng tới sững sờ cổ lan hô, các ngươi đi mau, mau rời đi nơi này. Đi. Cổ Lan gắt gao cắn môi, ánh mắt tràn ngập sầu lo, Ngọn lửa sư là nàng bằng hữu, nàng như thế nào nguyện ý ném xuống bằng hữu rời đi. Ngọn lửa sư quay đầu là lúc liền nhìn đến Cổ Lan vẻ mặt không muốn rời đi bộ dáng, thân xác không khỏi nôn nóng lên, Lan Nhi, ngươi yên tâm, ta là ngươi khế đất thú, tử cùng ngươi rời đi thiên phạt chi xâm lúc sau, ta liền thề muốn bảo hộ ngươi nhất sinh nhất thế, cho nên ta sẽ không chết, ngươi đi mau. Tiểu sư tử, ta Cổ lan hơi hơi nhắm lại hai tróng mắt, nước mắt từ trong mắt chảy xuống dưới. 1023 chương 1023 cổ lan thân phận, 11. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng nuốt ve trên cổ tay màu xanh biếc vào ngọc, đáy mắt hiện lên một đạo dây rủa. Hiện tại, nàng hay không muốn giải trừ phong ấn. Chính là nàng một khi giải trừ này nói phong ấn, gia tộc người thực mau liền sẽ tìm được nàng. Lúc đó, nàng nhất định phải trở về gia tộc, hơn nữa tiếp thu gia tộc liên hôn. Nhất sinh nhất thế, đều cần thiết vì gia tộc sở trả giá. Nhưng nếu nàng không làm như vậy, ngọn lửa sư cùng hạ ca ca đều sẽ chết, bọn họ căn bản là kiên trì không đến đoàn trưởng bọn họ trở về kia một khắc. Nghĩ vậy, Cổ Lan hít sâu khẩu khí, mở kia một đôi thủy mắt, nếu có người cẩn thận quan sát nói, sẽ phát hiện trên người nàng dần dần xuất hiện một tầng không quá rõ ràng màu trắng quang mang, cùng với lực lượng khuyết tán mở ra. Các ngươi nhiều như vậy người khi dễ một cái tiểu cô nương, hay không không quá hợp lý. Thanh âm này tuy rằng còn mang theo thiếu niên ngây ngô, lại hết sức kém hay Cổ lan đặt ở vòng ngọc thượng ngón tay không cấm dừng lại, quay đầu nhìn về phía từ bên trong cánh cửa đi ra thanh tú thiếu niên, hốc mắt đỏ lên, hạ ca ca, ngươi như thế nào ra tới? Thực xin lỗi, đều do ta liên lụy ngươi. Hạ lâm ngọc cười khẽ lắc lắc đầu, ánh mắt dừng ở phía trước mọi người trên người, thanh tú rung nhan dơ lên một mặt ý cười. Nếu các ngươi thật sự muốn tìm, vậy tìm diệt thế dòng binh đoàn đám nam nhân kia, vì sao lại muốn liên hợp lại khi dễ một cái tiểu cô nương? Hừ! Thiên lang đoàn trưởng hừ lệnh một tiếng, âm trầm một khuôn mặt, ngự khi âm trầm chầm, chầm, ngươi chính là cổ lan mang về tới cái kia tiểu bạch kiểm. sát thật lớn lên không tồi, so với chúng ta này đó hàng năm chém giết người hảo quá nhiều. Chỉ là đáng tiếc, ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, sợ là không có loại này cơ hội, quân sư ta lại cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội đi giết tiểu tử này. quân sư vốn dĩ liền bởi vì ở cùng ngọn lửa sư trong chiến đấu hạ xuống hạ phong mà cảm giác được không mau, hiện giờ nghe được thiên lang đoàn trưởng nói, đôi mắt không cấm sáng ngời, lạnh lùng cười nói, đoàn trưởng xin yên tâm, ta tuy rằng không có thể giải quyết ngọn lửa sư, nhưng đối phó như vậy một cái thân tàn thể nhược thiếu niên vẫn là không thành vấn đề, ta chỉ cần nhất chiêu là có thể nháy mắt hạ gục hắn. đang nói lời này khi. Quân sư thân thể cũng đã vọt tới hạ lâm ngọc trước mặt. Hắn trong mắt tràn ngập túc sát chi khí, bên môi dơ lên nhất định phải được tươi cười. Với hắn mà nói, sát hạ lâm ngọc, kia quả thực quá dễ dàng bất quá. Liên ở trong tay hắn chi kiếm rơi xuống là lúc, đang một tiếng, trước mặt không biết khi nào nhiều ra một tầng trở ngại. Hắn kiếm cùng hạ lâm ngọc chỉ có mấy mờ mờ, lại vô luận như thế nào đều không thể tiếp xúc đến thân thể hắn. Quân sư, người rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi đối cái này tiểu bạch kiểm không hạ thủ được? Thiên lang dòng binh đoàn người nhìn thấy quân sư hành động, bất giác sôi nổi nghi ngờ mở ra. Mà nghe được những cái đó chất vấn thanh âm, quân sư sắc mặt đột nhiên đỏ lên, lại lần nữa huy kiếm đánh xuống. Đang! Một tiếng thanh thúy thanh âm, đều không phải là thực rõ ràng, chỉ có đều ở gang tức quân sư một người mới có thể nghe được. Hiện giờ ở mọi người trong mắt, chỉ nhìn đến quân sư hướng tới không khí loạn huy trong tay kiếm. Lại không có nhất kiếm rừng ở hạ lâm ngọc trên người. Quân sư, ngươi là ở khiêu vũ sao? Liên tính muốn chúc mừng, cũng muốn chờ giải quyết diệt thế dòng binh đoàn lúc sau. Mọi người càng thêm không kiên nhẫn, này quân sư đang làm cái quỷ gì? Sắc cái vô dụng tàn phế mà thôi, cư nhiên còn muốn phế nhiều như vậy công pháp. Mắt thấy thiên lang đoàn trưởng cũng đầy mặt bất mãn, quân sư mặt đỏ quay đầu. Đoàn trưởng, ta cũng không biết sao lại thế này. Cảm giác nơi này giống như có một đạo vách tường, đem ta cùng hắn cách mở ra, ta kiếm như thế nào đều không thể chạm đi vào. 1024 chương 1024 cổ lan thân phận 12 Vách tường. Ha ha, quân sư, ngươi ở đầu ta sao? Ta thấy thế nào không đến nơi đó có cái gì vách tường? Có phải hay không ngươi mềm lòng, cho nên dùng loại này lấy cớ lừa dối chúng ta? Tấm tắc. Khó trách quân sư nhiều năm như vậy đều không có tìm cái gì nữ nhân, nguyên lai là lòng dương chi hảo. Nhưng là, hôm nay chúng ta phải làm sự tình, là về toàn bộ thiên lang dòng binh đoàn, quân sư có phải hay không có điểm quá không phụ trách nhiệm. Nghe này đó chào phúng thanh âm, quân sư càng thêm tao đến hoảng, chính là, hắn trước mặt sắc thật có một đạo cái chán, đưa bọn họ hai cái cách trở mở ra. Thiên lang đoàn trưởng trước sau mặt tâm trầm, chưa từng mở miệng. Hắn hai tròng mắt liếc hướng Hạ Lâm Ngọc, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Hạ ca ca. Cổ Lan Tử vừa rồi kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Lâm Ngọc. Ngươi làm cái gì? Vì cái gì hắn sẽ cho rằng nơi này có một đạo vết tường? Hạ Lâm Ngọc cười cười, phía trước ngươi cùng ngọn lửa sư ở kéo dài thời gian thời điểm. Ta ở chỗ này thiết trí một đạo trận pháp, đây cũng là ta vì sao không có ra tới trợ giúp các ngươi duyên cớ. Cũng may ta rốt cuộc thành công trận pháp, cổ lan đầy mặt vui sướng, hạ ca ca, ngươi sẽ trận pháp, ân, là tỷ tỷ dạy ta hạ lâm ngọc thần sắc nhu hòa xuống dưới, nàng lo lắng có khi nàng không ở bên người sẽ dẫn tới ta tao ngộ nguy hiểm, cho nên sẽ dạy ta một ít bảo mệnh trận pháp, nay chỉ là một trong số đó mà thôi. nghe vậy, cổ lan sắc mặt sùng bái càng sâu, mãn nhãn lập lòe sán lạng quan mang, cố tỷ tỷ thật lợi hại, nàng chẳng những thực lực cường đại. Càng làm một người luyện đan sư, hơn nữa, liền bại trận đều sẽ. Trên đời này còn có hay không nàng vô pháp làm được sự tình. Chỉ là thức mau, thiếu nữ kia sáng ngời hai tròng mắt liền ảm đạm xuống dưới, cười khổ một tiếng, nếu ta cũng con nàng như vậy cường đại thì tốt rồi. Như thế, gia tộc liền sẽ không đang ép bách nàng đi liên hôn. Nghĩ vậy, cổ lan đem đặt ở vòng ngọc thượng tay chậm rãi hạ xuống, trong lòng lại là lạng yên nhẹ nhàng thở ra. Giải trừ phong ấn là yêu cầu thời gian Nay đây, nàng vừa rồi cũng không tính hoàn toàn giải phong thành công Mà hiện giờ hạ ca ca đã ngăn cản bọn họ bước chân kia nàng liền không cần thiết lại mà bị người nhà phát hiện nguy hiểm Người rốt cuộc làm cái gì Cùng thiên lang dòng binh đoàn mặt khác thành viên bất đồng Thân là đoàn trưởng thiên lang lại tin quân sư nói Hắn minh bạch, quân sư không phải sẽ ăn nói bừa bãi người Càng không phải cái gì lòng dường chi hảo Hắn tuyệt đối không thể đối thiếu niên này mềm lòng. Bởi vậy, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là nơi này xác thật có một đạo vô hình vách tưởng. Chỉ là thiên lang đoàn trưởng không có nghe thấy Hạ Lâm Ngọc cùng cổ là nói, mới không biết sự tình chân tướng. Hạ Lâm Ngọc không nói gì, hắn đi đến ngọn lửa sư bên người, hơi hơi nhịu như mày, ngươi thế nào? Giờ này khắc này, ngọn lửa sư thân thể rốt cuộc thả lỏng lại, thình thịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở phì phò ta không ta không có việc gì tạm thời không chết được ngươi nhẫn nhẫn chờ tỷ tỷ trở về nàng có thể giúp ngươi chữa thương hạ lâm ngọc mày càng nhăn càng chặt mắt trong nội hiện lên một đạo không đành lòng trên tay hắn chữa khỏi đan đã sớm dùng hết mấy ngày nay lại thường xuyên cùng cố nhược vân ở bên nhau cho nên hắn cũng liền không cần lo lắng không có đang ăn dược nếu sớm biết rằng sẽ phát sinh loại sự tình này Hắn nên hỏi cố nhược vân muốn chút đan dược phòng thân. Thiên lang đoàn trưởng con ngươi càng thêm âm trầm, hung hăng trừng mắt nhìn mắt quân sư. Nếu không phải tên hốn đàn này, bọn họ đã sớm đắc thủ. Chỉ là chưa từng nghĩ đến hạ lâm ngọc thế nhưng sẽ này nhất chiêu. 1025 chương 1025 bán thú nhân lam ca, 1. Tiểu tử thối ngươi mạo phạm chúng ta thiên lang rong binh đoàn, sớm muộn gì có một ngày. Ngươi sẽ vì hôm nay sở làm ra sự tình mà hối hận, chúng ta đi. Thiên lang đoàn trưởng thấy hạ lâm ngọc không trả lời chính mình nói, sắc mặt vạn phần khó coi. Chính là, nếu lại kéo xuống đi, diệp ảnh bọn họ liền phải đã trở lại. Hắn cần thiết lại trước đây rời đi. Đến nỗi diệt thế dòng binh đoàn. Cùng lắm thì liên hợp trương ra lại đuổi giết một lần. Hiện tại muốn chạy, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút đã muộn? Hạ Lâm Ngọc nhìn phía không xa chỗ mà đến vài đạo thân ảnh, thanh tú khuôn mặt dơ lên một mặt cười nhạt, nhẹ giọng nói. Thiên lang đoàn trưởng ngẩn người, đúng lúc này, hắn cảm giác được phía sau mà đến túc sát chi khí, không khỏi xoay người nhìn lại, ở nhìn đến kia một trường tràn đầy phẫn nộ anh Tuấn Dung nhan lúc sau, không cấm những mày, diệp ảnh tiểu tử này, trở về lại là như vậy mau. Bất quá, bọn họ nếu muốn đi, chỉ sợ cũng bằng những người này, còn ngăn cản không được hắn. Không nghĩ tới thiên lang rong binh đoàn đoàn trưởng, thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này hắn cười lạnh một tiếng, trao phúng mở miệng, sớm chúng ta không ở, khi dễ một cái nhược nữ tử cùng một người tay chói gà không chặt thiếu niên. Sẽ không sợ chuyển ra đi ảnh hưởng các ngươi ở Bắc Tạp lãnh địa thanh minh. Thiên lang đoàn trưởng cười ha ha lên, khi phách thẳng tới trời cao nói, được làm vua thua làm giặc, là này trên đại lục hẳng cổ bất biến chân lý, huống chi, sử thi là từ người thắng sở viết lại. Mặc dù vì nhất thống thanh phong thành mà không chết thủ đoạn, thì tính sao? Ở những người khác trong mắt, ta đây là kiêu hùng chi trí, có gì không đúng? Diệp ảnh, hắn nói không có gì sai, được làm vua thua làm giặc, xác thật là này phiến đại lục chân lý. Liên ở Diệp ảnh muốn phản bác thời điểm, một đạo thanh lanh thanh âm từ hắn bên người vang lên, cũng làm hắn tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống. Ha ha thiên lang đoàn trưởng cười to hai tiếng. Hơi hơi nheo lại con ngươi rừng ở đám người nội kia thanh lệ xuất trần nữ tử trên người, nhẹ nhàng khơi mào khoe môi, Diệp ảnh, ngươi thấy đi, liền người bên cạnh ngươi đều tán thành ta nói, ngươi còn cho rằng ta hành vi có sai. Diệp ảnh cười lạnh một tiếng, phản phất không có nghe thấy thiên lang đoàn trưởng chào phúng. hắn biết, Cố Nhược Vân nói lời này khẳng định là có lý do. Quả nhiên, ở thiên lang đoàn trưởng lời này rơi xuống lúc sau, Cố Nhược Vân lại lần nữa nở nụ cười. Chia tươi cười rất là đạo nhiên, làm người vô pháp thấy rõ trên mặt nàng cảm xúc. Cho nên nàng dừng một chút, tiếp tục nói, thanh phong thành lịch sử, nên từ diệt thế dòng binh đoàn tới viết lại. Mà ngươi, sẽ trở thành diệt thế dòng binh đoàn nhất thống toàn bộ thanh phong thành đá cây chân. Thiên lang đoàn trưởng sắc mặt đổi đổi. Cố nhược vân nói hắn như thế nào sẽ nghe không rõ. Gia hòa này, cư nhiên nói diệt thế dòng binh đoàn mới là vương giả, mà hắn, chỉ là khấu. Ha ha. Này quả thực chính là quá kiêu ngạo quá cuồng vọng. Hán thiên lang mới đưa là có thể cải tạo thanh phong thành lịch sử người thắng. Diệt thế chắc chắn thần phục với hắn dưới chân, vĩnh viễn ngẩn đầu nhìn hắn. Cô nương, niên thiếu khinh quầng đều không phải là là cái gì chuyện xấu. Đáng tiếc chính là, ngươi không biết khi nào nên cuồng khi nào lại nên thu liễm. Ngươi cho rằng diệt thế dòng binh đoàn rất cường đại, cho nên liền muốn ôm bọn họ đùi. Người hà ngươi sở ôm chân cũng không thô. Vô pháp che trở khẩu xuất cùng ngôn ngươi. Thiên lang đoàn trưởng cười lạnh một tiếng. Ở hắn xem ra, nha đầu này rõ ràng chính là tới ôm đùi. Diệp ảnh đều không có nói chuyện, nàng một tiểu nha đầu còn dám chạy ra miệng phun cùng nôn. Này cùng tìm chết có cái gì hai dạng. 1026 chương 1026 bán thú nhân lang ca, nhị. Tỷ. Hạ lâm ngọc nhìn mắt thiên lang đoàn trưởng, chợt đem ánh mắt rừng ở cố nhược vân trên người, nói. Ngọn lửa sư vừa rồi bị hắn cấp trọng thương, ngươi trước giúp nó nhìn xem đi. "Hảo." Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, tầm mắt xuyên thấu qua phía trước mọi người, đầu ở ngọn lửa sư kia máu tươi đầm đìa thân thể phía trên, hơi hơi nhíu nhíu mày, chỉ là cũng không có nói thêm cái gì, không coi ai ra gì từ Thiên Lang Dũng binh đoàn mọi người trên người đi qua, đi tới ngọn lửa sư trước mặt. Ngọn lửa sư gầm nhẹ một tiếng, muốn nói cái gì đó, lại liền nói chuyện sức lực đều không có toàn bộ thân thể mềm như bông quỷ dạp trên mặt đất, không còn có phía trước uy phong lấm lấm. An xong đi. Cố Nhược Vân đem một ngụm đan dược phóng tới ngọn lửa sư trước mặt, trầm giọng mệnh lệnh nói. Ngọn lửa sư không có bất luận cái gì chần chờ, dùng đầu lưỡi đem đan dược cuốn cái gì, đưa vào chính mình trong miệng. Liên ở hắn nuốt vào đan dược, ngay mắt ban đầu đau đớn thân thể phản phất bị một con ôn nhu tay nhẹ vô về, cũng đã không có lúc ban đầu đau đớn. Thương thực trọng một chốc một lát khôi phục không được, cho nên ngươi trước nằm ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Cổ Lan, ngươi chiếu cố nó. Dứt lời, nàng đứng lên, lại lần nữa hướng tới Diệp ảnh đám người đi đến. Ừ, Thiên Lang đoàn trưởng thấy được Cố Nhược Vân hành động, cũng không có nhiều hơn để ý. ở hắn xem ra, kia đầu ngọn lửa sư sống không được đã bao lâu, lại chờ một lát, liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Cho dù là bắc tạp lãnh địa những cái đó giàu có danh vọng y diệt sư đều không thể cứu được nó. Thiểu cô nương, ta vừa rồi theo như lời nói, ngươi nhưng nghe rõ. Hắn nâng đầu, trên cao nhìn xuống nhìn phía đi tới cố nhược vân. Thiên lang, ngươi câm miệng cho ta. Nhưng lúc này đây, diệp ảnh không hề cho hắn tiếp tục nói tiếp cơ hội, tức khác lệnh giọng uống chặt đứt hắn, ngươi có biết nàng là ai? Cũng dám như thế nhục nhã nàng. Nàng lực lượng so với ngươi ta không biết cường nhiều ít lần, cho nên... Ngươi cũng chỉ có thể ỷ vào vô chim mà ở nàng trước mặt kiêu ngạo. Thiên lang đoàn trưởng giật mình, nhíu chặt khởi mày, nghi ngờ ánh mắt nhìn phía cố nhược vân. Chẳng lẽ này tiểu nha đầu có cái gì lai lịch? Bằng không, vì sao Diệp ảnh sẽ nói ra loại này lời nói tới? Nghĩ vậy, Thiên lang đoàn trưởng thật không có lại giống như phía trước như vậy lục nhã nàng, chỉ là trên mặt tâm trầm càng sâu, lạnh lùng hỏi, nàng là ai? Diệp ảnh vốn dĩ gần muốn ngăn lại Thiên lang đoàn trưởng. Không có làm quá nhiều suy xét, hiện giờ nghe thấy được hắn nói, mới vừa rồi trầm mặc xuống dưới, rốt cuộc Cố Nhược Vân này ba chữ, đối với khắp đại lục tới nói hưởng ứng đều quá lớn. Mà hắn lại không có trải qua đối phương đồng ý, liền đem thân phận của nàng nói ra. Nay đối với sở hữu cường giả tới nói, đều là cấm kỵ. Ngươi muốn biết tên của ta. Cố Nhược Vân ở đi đến Thiên Lang đoàn trưởng trước mặt lúc sau, bước chân chậm rãi ngừng lên. Gió nhẹ bên trong kia đầu tóc đen ở trong gió thiên dương, nữ tử trên mặt treo đạm nhiên xuất trần tươi cười, một thân thanh ý liễu, giống như ngạo nghệ đứng thẳng thanh trúc, không tự giác liền sẽ lung lay những người khác mắt. Có thể, ta đây nói cho ngươi, tên của ta là Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân. "Oan." Này ba chữ, giống như một đạo sấm sét, ngang qua mà xuống, rơi vào mọi người trong hai. Trừ bỏ diệt thế trong binh đoàn mọi người ở ngoài, Những người khác ở ngốc lăng vài giây lúc sau, liền cười vang lên, có chút người càng là cười che lại chính mình bụng, nước mắt đều chảy ra. Cười chết ta, nàng thế nhưng nói nàng là cố nhược vân. Nàng cho rằng chúng ta thiên lang dòng binh đoàn tốt như vậy lửa, cư nhiên dám giả mạo cố đại sư, cố đại sư đó là nhân vật nào. Tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, chính quy luyện đan sư. Nàng tính cái gì? Cho rằng xuyên một thân thanh ý gì chính là cố nhược vân. Ai ra ta đi? Vì cái gì trên đời có nhiều như vậy ngu nốc? 1027 chương 1027 bán thú nhân Lam Tam. Chính là A, cho rằng không xem bọn hắn giả mạo người là ai. Nếu làm cố đại sư biết có nhiều người như vậy giả mạo nàng, kia nàng khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Hơn nữa giết sở hữu giả mạo giả. Nói như vậy, thiên tài cùng cường giả tính tình đều là rất kém cỏi, Cơ bản chính là giết người không chấp mắt cái loại này. Hiện giờ ở Bắc Tạp lãnh địa, người có thể không biết lãnh địa nội thế lực cường đại nhất là nào mấy cái, cũng có thể không biết các thành trì thành chủ là ai. Lại không có một người không rõ ràng lắm Cố Nhược Vân tên này. Cố Nhược Vân là ai? Kia chính là chân chính luyện đan sư. Mấy vạn năm qua, đều không có xuất hiện quá tồn tại. Cho nên, đương tên này tuyệt thế thiên tài xuất hiện là lúc, khắp đại lục đều hoành động. Đặc biệt là, lúc ấy tiến đến tham gia dược tông đại hội. Toàn bộ đều là ở trên đại lục hồn không tồi y lìa sư. Trải qua bọn họ tuyên truyền lúc sau, thế nhân tưởng không biết cố nhược vân đều khó. Hơn nữa, ngay cả đệ nhất thành nội phong cốc đều muốn mượn sức nàng trở thành thủ tịch luyện đan sư. Kết quả, cường đại như vậy nhân vật, cư nhiên còn có không biết sống chết người dám can đảm giả mạo. Nếu ngươi nói ngươi là đến từ chủ thành kia mấy cái gia tộc, có lẽ ta còn sẽ tin tưởng ngươi thiên lang đoàn trưởng cười lạnh một tiếng. Ánh mắt tràn đầy trào phúng chi sắc, khinh miệt nhìn cố nhược vân, nhưng ngươi lại nói ngươi là cố nhược vân. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ như thế ngu dốt tín nhiệm ngươi nói. Hắn vinh viên sẽ không quên, liền ở hơn một tháng trước, hắn đã bị một cái đỉnh cố nhược vân tên tuổi trẻ nữ tử sở che giấu. Mà hắn, lại hoan thiên hỷ địa đem nàng đón vào thiên lang rong binh đoàn, ăn ngon uống tốt hầu hạ. Ai ngờ, kia nữ nhân ở lừa ăn lừa uống nửa tháng sau. Liền đem trong tay hắn bảo vật đều ăn cắp đi rồi, tuy nói sau lại hắn đem người kia bắt được, lại cũng vô phát mạt bình hắn nội tâm phẫn nộ. Cho nên, hắn hận thượng bất luận cái gì giả mạo cố nhược vân tên này bất luận cái gì nữ nhân. Hiện giờ đương nghe thấy trước mắt nữ tử cũng dám tự xưng là cố nhược vân lúc sau, hắn trong lòng tức giận lại lần nữa cọ cọ sâu ra, toàn bộ thân thể đều khuyết tán ra một cổ túc sát hơi thở. Ta chỉ là nói cho ngươi ta tên thôi, tin hay không từ ngươi. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, Vân Thanh Phong đạm nói: Với Thiên Lang Đoàn trưởng hoàn toàn bạo phát, nắm tay như gió giống nhau hung hăng huy hướng về phía Cố Nhược Vân khuôn mặt, kia đỏ bừng hai tròng mắt biểu hiện ra giờ phút này hắn trong lòng lửa giận. Bất luận cái gì giả mạo Cố Nhược Vân tên này nữ nhân, đều cần thiết đi tìm chết. Hắn hận, hắn đã từng cái kia hàng giả lừa gạt hắn. Phải biết rằng, hắn lúc ấy đối cái kia hàng giả còn có hảo cảm, vốn định người tài hai đến. Ai ngờ đối phương cư nhiên là cái giả mạo. Quan trọng nhất chính là. Tên kia, vẫn là nam giả nữ trang. Không sai. Lừa bịp hắn, là một người nam nhân. Vốn dĩ ở đem kia hàng giả trảo sau khi trở về, hắn muốn đem hắn làm nhục một phen. Đã có thể ở hắn tẩy đối phương quần lúc sau, lại phát hiện, ra hỏa này thế nhưng là nam nhi chi thân. Lúc ấy hắn liền một bước, nghĩ đến chính mình muốn cưỡng gian một người nam nhân. Liền nhịn không được trong lòng kia nôn mửa xúc động. Phạm. Liền ở thiên lang đoàn trưởng nhằm phía cô nhược vân trong phút chốc, phía sau một đạo lửa đỏ quang mang chợt lóe mà qua, hung hăng va chạm ở thiên lang đoàn trưởng thân thể phía trên. Mà phẫn nộ chung thiên lang đoàn trưởng đột nhiên không kịp phòng ngừa thân mình bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, kinh ngạc ánh mắt rừng ở trước mắt này đầu quái vật khổng lồ trên người. Giống. Ngọn lửa sư nổi giận gầm lên một tiếng, rung rảy kia khổng lồ thân thể. Hùng tàn con ngươi bỏ qua gan lớn nhìn hắn, ngu xuẩn nhân loại, các ngươi là ở tìm chết. 1028 chương 1028 Bán Thú Nhân Lam 4 Ông Thiên lang đoàn trưởng đầu lập tức chết máy, đồng tử một chút trợ to, phản phất là ở lầm bầm lồ bầu. Sao có thể? Ngươi bị ta thương như vậy trọng, sao có thể sẽ khôi phục nhanh như vậy? Chẳng lẽ là? Đột nhiên! Thiên lang đoàn trưởng tựa hồ nghĩ tới vừa rồi cố nhược vân uy ngọn lửa sư sở ăn vào đồ vật, thân mình đột nhiên chấn động, trong mắt khiếp sợ có vẻ càng sâu. Có thể làm một đầu mất máu quá nhiều, cây bên tử vong linh thú khôi phục nhanh như vậy, chỉ có một thứ có thể làm được đến. Đó chính là, trong truyền thuyết đan dược, nay tiểu nha đầu thật sự chính là ở dược tông đại hội thượng thanh danh thức khởi cố nhược vân. Nghĩ đến này khả năng, thiên lang đoàn trưởng thân mình run rẩy lợi hại hơn. Hung hăng lắt đầu, muốn cưỡng bách chính mình không đi tin tưởng chuyện này. Nhân loại, các ngươi như thế ngu xuẩn, một ngày nào đó, sẽ liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Ngọn lửa sư hừ hừ, ngạo kiêu mại động nó nện bước, thanh âm khàn khàn nói. Bọn người kia nếu dám bị thương cô nhược vân đại nhân, nhà mình đại vương khẳng định sẽ lập tức dẫn theo thiên phạt chi xâm sở hữu linh thú lao tới tìm những nhân loại này báo thủ. Cho nên nó mới nói. Bọn họ sẽ liền chính mình kết quả là chết như thế nào đều không rõ ràng lắm. Ta đã sớm nói qua, nàng không phải các ngươi có thể nhục nhã. Nhìn đến nhiều năm như vậy tới đối thủ biến thành như thế bộ dáng, Diệp ảnh cũng không cấm lắc đầu thở dài một tiếng. Cũng may là hắn trước hết gặp cố nhược vân. Nếu không nói, nói không chừng hiện tại bị dọa đến nên là hắn. Diệp ảnh cố nhược vân chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nói, các ngươi diệt thế cùng thiên lang ân ân đoán đoán, cùng ta không quan hệ. Ta cũng không muốn nhúng tay các ngươi chỉ gian sự tình, chỉ là, hôm nay các ngươi sự tình đem ta đệ đệ liên lụy đi vào, ta đây liền không thể không quản. Diệp ảnh vẻ mặt tay náy, xin lỗi, cố cô, cô nương, ta cũng không biết sẽ phát sinh loại tình huống này, bất quá ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ diệt thiên lang dòng binh đoàn. Cố nhược vân cười cười, ta không nghĩ ra tay, nhưng ta sẽ sai khiến một người giúp các ngươi, cũng coi như là bọn họ trêu chọc ngọc nhi sở trả giá đại giới. Nàng dừng một chút, mới vừa rồi tiếp tục nói, Lam ca, muốn khi ta đổ đệ, cũng không có đơn giản như vậy. Ta còn muốn đối với ngươi khảo nghiệm một phen. Mà này cái thứ nhất khảo nghiệm, chính là ngươi mang theo diệt thế dòng binh đoàn người, ở trong vòng một ngày, đem thiên lăng diệt. Lam ca. Diệp ảnh đầy mặt kinh ngạc, cố cô, cô nương sai khiến cho hắn trợ thủ, lại là Lam ca. Lam ca hơi hơi sửng sốt, con ngươi nhẹ lóe hai hạ, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ có cổ Lan không ngừng đánh giá cố Nhược Vân cùng lam ca, một bộ tò mò bộ dáng. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, như thế nào làm ca sẽ đi theo bọn họ tiến đến diệt thế dòng binh đoàn. Ngọc Nhi cố Nhược Vân ở phân phó song sau, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía hạ lâm ngọc, sắc mặt cũng không cấm nhu hòa xuống dưới, nhập nhặt cười. Ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta đi trước nghỉ ngơi đi. Kế tiếp sự tình, nàng cũng không cần ra tay, có làm ca ở diện một cái thiên lang giông binh đoàn cũng không thành, cái gì vấn đề? Hảo. Hạ Lâm Ngọc nhẹ nhàng cười, nhìn mắt Cổ Lan, liền đi theo Cố Nhược Vân phía sau đi vào viện môn trong vòng. Không biết vì sao, cùng Hạ Lâm Ngọc trong lúc vô tình đối thượng kia liếc mắt một cái, làm Cổ Lan tâm bỗng nhiên nhảy lên một chút, rồi lại thực mau bình ổn. Nàng nhẹ vỗ về ngực, điềm mỹ dung nhan thượng tràn đầy khó hiểu, vừa rồi kia cảm giác là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì phía trước muốn giải trừ phong ấn duyên cớ, dẫn tới thân thể ra cái gì vấn đề? Xem ra ở Diệt Thiên Lang lúc sau, ta cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. 1029 chương 1029 Bán Thú Nhân Lam Cà, Nam Một hồi mãnh liệt gió lốc thổi quét toàn bộ Thanh Phong Thành. Mọi người đều biết, Thanh Phong Thành hai đại dòng binh đoàn vẫn luôn thế như nước với lửa, trước đó không lâu. Thiên lang dòng binh đoàn còn liên hợp ngoại lai thế lực đem diệt thế dòng binh đoàn cái đẩy vào thiên phạt chi Sơn Lại tại đây một ngày, tình thế trận đã xảy ra thay đổi. Một ngày thời gian, phía trước còn uy chấn thanh phong thành, cùng diệt thế cũng xưng là thanh phong thành hai đại thế lực thiên lang dòng binh đoàn bị tiêu diệt sạch sẽ, một cái không dư thừa Từ đây lúc sau, hai đại thế lực to lớn su thế cũng bị thay đổi, thanh phong thành đem tử diệt thế dòng binh đoàn nhất thống. lúc này. Diệt thế dòng binh đoàn lãnh địa trong vòng Lam ca nhìn ngồi ở chính mình Trước mặt thanh y dìa nữ tử Mấy dục há mồm Lại cuối cùng không biết cái gì duyên cớ Vẫn là đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống Có nói cái gì liền nói đi Cố nhược vân nhướng nhướng mày Nhìn phía trước mặt nàng tử Đúng rồi ngươi đem trên mặt kia khôi ám đốn giặt sạch Lam ca mặt cứng lại rồi Như đá quý giống nhau mắt lam tràn ngập khiếp sợ Nàng biết Nàng thế nhưng biết này khối ám đốm là chính mình cố ý dùng thảo dược cấp bôi đi lên. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi là muốn hỏi, ta vì sao sẽ biết này khối ám đốm là giả? Vẫn là muốn hỏi, ta vì sao sẽ biết ngươi có được cường đại thực lực? Cố nhược vân nhẹ nhàng cười, kia mỉm cười con ngươi liền dường như đã thấy rõ hết thảy. Lam càng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hỏi, ta cho rằng ta che giấu rất sâu, không nghĩ tới lại bị ngươi cấp phát hiện. Ta xác thật muốn biết, ngươi vì sao sẽ đối ta hiểu biết như thế rõ ràng? Những việc này, mặc dù là Lam ra người đều không biết. Ngươi đừng quên, ta là một người luyện đan sư, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta lại hỏi ngươi kia khối ám đốm thượng thảo dược hương vị, hơn nữa phân biệt ra là cái gì dược liệu, đến nỗi thực lực của ngươi nàng dừng một chút, mắt nội ý cười càng sâu, ngươi có không nói cho ta, ngươi vì sao phải ngụy trang chính mình? Lam Ga cười khổ một tiếng, Ta là một người bán thú nhân. Cố nhược vân giật mình, Lam ca là bán thú nhân chuyện này, nàng ngay từ đầu liền rõ ràng, lại không nghĩ rằng hắn sẽ như thế nhẹ nhàng nói ra. Mẫu thân của ta, thân là linh thú. Hơn nữa là long tộc công chúa, phụ thân, lại chỉ là một người nhân loại, linh thú cùng nhân loại kết hợp, vốn là cùng lý không dùng, ta chỉ cần vừa động thủ, có chút người liền sẽ phát hiện ta thân là bán thú nhân cái này thân phận, lúc đó. Vô luận là nhân tộc, hoặc là long tộc đều không có ta cho dùng thân. Cho nên, mẫu thân của ta ở mất trước nói cho ta, đừng làm cho bất luận kẻ nào phát hiện lực lượng của ta. Nếu không, này trên đại lục tổng hội có một ít tự xưng là vì chính nghĩa chi sĩ người, sẽ đối chúng ta loại này bán thú nhân tiến hành rất chóc.